Nàng cảm thấy chính mình ti tiện cực kỳ, càng ti tiện chính là, chính mình trừ bỏ cao thị biệt thự, thế nhưng không chỗ để đi. Nàng đau lòng qua đi, mới muốn năn nỉ cao xâm, lại thấy cao xâm di động lại vang lên, nàng mặc vô biểu tình mà nhìn cao xâm tiếp điện thoại, thần thần bí bí mà đi rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn thậm chí không có cùng nàng nhiều lời một câu sở tương vân, nước mắt tức khắc liền rơi xuống. Chính là nàng là bất khuất kiên cường tính tình, liền tính cao xâm không đồng. Ý, nàng lại vẫn là đem chính mình sửa sang lại đến sạch sẽ. Cũng bởi vậy, đương yến hội kim một ngày, thẩm vọng thư cùng lôi huyền cùng nhau vào cửa tránh ở góc nói chuyện thời điểm, nhìn đến sở tương vân, ăn mặc một kiện đẳng ngực lộ bối tuyết rắn lễ phục lay động mà đi vào môn, nhìn không được cười. ăn uống linh đình châu quan bảo khí trong yến hội ánh mắt mọi người đều dừng hình ảnh ở sở tương vân kia tuyết rắn váy dài thường nàng là như thế này dẫn nhân chú mục là như thế này gọi người ánh mắt đều không thể trời đi không dẫn nhân chú mục không được a yến hội đã sớm mở màn không chỉ có đã có người ở khiêu phủ. Càng nhiều đều ở cao đàm khoác luận, cao sâm mặt mày hớn hở, mà đi ở Yến hội trong đám người đúng là nhất đắc ý thời điểm, bên người xứng lại đều là, tưởng ở cùng lôi thị hợp tác án được đến chỗ tốt những cái đó thương nhân. Liền ở ngay lúc này, lại có một cái yểu điệu như nhược Mỹ nữ khoan thai tới muộn, đi ở đèn đút sáng trưng cửa, ai không nhiều lắm xem vài lần, đâu. Đặc biệt là này Mỹ nữ còn thực xa lạ, hay là còn có cái gì la lịch không thành. Bởi vậy đại gia ánh mắt đều nhìn về phía cao xâm. Cao xâm trong tay chơi rượu vang đỏ, khóe mắt nhẹ nhàng mà nhảy lên một chút. Sao ngươi lại tới đây? Hắn bước nhanh đi đến sở tương vân bên người, lôi kéo cánh tay của nàng nhíu mày nói. Hắn này phiên động tác, càng biểu hiện hắn cùng xa lạ mỹ nữ quen thuộc cùng thân cận, xem kia khe khẽ nói nhỏ bồ dáng, còn có kia mỹ nữ hốc mắt đỏ, đại gia ánh mắt đều mang. Theo vài phần hiểu rõ, lúc sau đem ánh mắt đều chuyển dời đến thẩm vọng thư trên người. Rốt cuộc cao xâm đã từng là thịnh gia con rể, này thịnh gia đại tiểu thư mới đã chết nửa năm, cao Xâm liền có tân hoang, nói được không dễ nghe điểm nhi, này cũng quá nhanh. Xã hội thượng lưu đều là thực chối trá, liền tính thê tử đã chết có tân hoang, cũng đến nhiều tàn một đoạn thời gian, như thế nào có thể như vậy gấp không chờ nổi mà kéo đến trước đại tới. Này không phải đánh thịnh gia mặt sao? Huống chi? Vị này mỹ nữ bộ dáng cực hảo, chính là ánh mắt nhút nhát sợ sệt, vừa thấy liền đều là không phóng khoáng, xa xa không kịp từ trước cao phu nhân thịnh gia, cao xâm có thể hạ được cái này miệng, này thẩm mỹ cũng là gọi người thổn thức. Phải biết rằng, cũng không phải tất cả mọi người thích nhu nhu nhược nhược chỉ có thể dựa vào nam, nhân nữ nhân, thịnh gia từ trước ở xã hội thượng lưu phong bình cực hảo. Không chỉ có là cái hiền nội trợ, kỳ thật ở bên ngoài một ít phu nhân trong yến hội cũng tỏa, sáng rực rỡ vì cao thị mượn sức rất nhiều hợp tác đồng bọn. Đây mới là một cái đủ tư cách tổng tài phu nhân hẳn là có bộ dáng, mà không phải trước mắt cái kia giờ phút này không biết làm sao vậy, hốt mắt đều đỏ mỹ nữ nhu nhược bộ dáng. Bởi vậy đương thẩm vọng thư, không chút để ý mà nhìn cao xăm cùng kia mỹ nữ hổ động. Một chút đều không thèm để ý thời điểm, mọi người lại nghĩ tới một sự kiện. Trên phố đồn đãi Cao Sâm đem con một cao hy nuôi nấn quyền, bán cho lôi thị tổng tài. Xem ở nuôi, nấn quyền phần thường, lôi thị tổng tài mới đối Cao Sâm duy trì đại lượng tài chính, dùng cho khai phá trung tâm thành phố hạng mục. Này liền thực làm người trơ trẽn a, này không phải bán nhi tử sao? Mặc kệ thế nào, liền tính thịnh gia đã chết. Nhi tử vẫn là cao xăm, như thế nào như vậy dứt khóa, nghĩ đến đây, mọi người nhìn đến cái kia hai mắt đẫm lệ mông lung, lúc sau cao xăm căng thẳng mặt đi theo hòa hoãn tựa hồ là bị khóc đến mềm lòng mỹ nữ, tức khắc đều lộ ra hiểu rõ, đây là còn không, có thượng vị, liền đem đằng trước nhân gia nhi tử cấp đuổi đi, nhìn như là cái nhu nhược mỹ nữ, kỳ thật là cái bò cặp độc tâm địa a. Tuy rằng mẹ kế khó làm, bất quá, dưới bầu trời này có đem nhân gia nhi tử đều cấp bán đi mẹ kế không có. Cao tổng đây là, liền có người đã tiến đến thẩm vọng thư bên người, đỉnh lôi thị tổng tài lạnh băng mặt nhỏ giọng nhi hỏi, thịnh tiểu thư, ngài, nhân gia muốn tái hôn, chuyên trời tác hợp đi. Thẩm vọng thư không thèm để ý mà cười nói, chính là, tiểu, hay là thịnh gia cháu ngoại trai, cũng là cao thị cổ đông. Thẩm vọng thư dứt khoát mà nói Nàng sẽ không nói một ít âm dương quá khí lời nói Cũng sẽ không đối này Đó thương nhân đối cao gia gia sự phỏng đoán đi đáng thương cao hy Càng sẽ không kêu cao hy trở thành những người này trong mắt tiểu đáng thương Chậm rãi nói cao thị mặc kệ phát sinh cái gì Tiểu hy đều là cao thị cổ đông Này đó không cần cao tổng cấp Chúng ta thịnh gia liền có thể cho hắn Nàng luôn mộng cao tổng Đã không Còn kêu tỷ phu, tức khắc đã kêu người biết hai nhà bất hòa, nhưng mà muốn không ngừng cố gắng hỏi một ít bác quái lặng ngày sau đề tài câu chuyện, này đó xứng lại lại đây người đã bị lôi tổng lạnh băng ánh mắt cấp kinh sợ. Lôi thị tập đoàn tài chính rất có nổi danh, nghe nói hành sự cũng rất cường thế, vị này lôi tổng có tiếng mềm cứng không ăn, bởi vậy đương hắn hộ về ở thẩm vọng thư bên người, ánh mắt mọi người lại lần nữa chật lé. Đúng rồi, phía trước. Vì cái gì cao xâm là đem Nhi tự bán cho, lôi huyền, liền tính bán, cũng nên bán cho thịnh gia A Chính là nhìn đến lôi huyền thủ thẩm vọng thư một cách cũng không rời thời điểm, lại có tin tức Linh Thông biết thẩm vọng thư ở lôi thị làm tổng tài trợ lý, đại gia liền đều minh bạch. Được chứ thịnh gia cái kia lão đông tây đằng trước nữ Nhi khôn khéo chỏi gian mượn sức cao thị tập đoàn cao xâm. Này phía sau tiểu nữ nhi, thế nhưng câu đi rồi lôi thị tập đoàn tài chính tổng tài tâm, mường này kêu thịnh gia bế lên thô to chân. Như thế nào? Chuyện tốt nhi đều là thịnh gia. Đương nhiên, thịnh gia cũng có chuyện không như ý tình, chính là hai cái nữ nhi đều thực có khả năng, chính là kế thừa thịnh gia nhi tử, lại là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bao cỏ, chính là hiện tại ai đều biết, thịnh gia lão đầu nhi liền này khối đoạn bản đều cấp bổ túc Đem thân nhi tự cấp đuổi ra ra môn, lúc sau liền đem cháu ngoại cấp ôm trở về chính mình trong nhà, hiện giờ chặt đứt cao xâm cùng cao hy phụ tử chi tình, nếu xem đến không tồi, ngày sau, không chuẩn thịnh gia liền phải dừng ở cao hy trong tay. Đến nỗi thịnh gia, rốt cuộc là ngoài cả chi nữ, nếu thật sự gã vào lôi thị, chẳng lẽ còn muốn bắt thịnh gia đương của hội môn tiện nghi người ngoài, cao tổng, vị tiểu thư này là... liền ở mọi người đều cảm thấy xem minh bạch thời điểm liền có người cười đối cao xâm hỏi cao xâm tuy rằng trên mặt hòa hoãn tâm tình lại không tốt hắn tuy rằng thực thích sở tương vân chính là cũng biết sở tương vân thân phận kêu chính mình thực mất mặt huống chi không biết xuất phát từ cái gì tâm tư hắn không muốn kêu thịnh giao nhìn đến sở tương vân hắn đã sớm biết chính mình cùng thịnh giao đã không diễn Chính là nhìn đến nàng thời điểm, trong lòng biết, đối với chính mình tới nói, nàng là bất đồng. Thẩm vọng thương minh bạch loại này tâm lý, được đến luôn là không quý trọng, đến không mới là tốt nhất. Nói đến cùng, chính là ăn no căng. Lúc này nàng không chút để ý thoáng nhìn, đã keo cao xăm ánh mắt hơi hơi buồn bã, muốn nói sở tương vân là. Chính mình bạn gái nói liền nói không ra, chừng chờ một lát mới vừa rồi nhàn nhặt mà nói, bằng hữu. Nguyên lai là còn không có thượng vị, thoạt nhìn cũng không giống như là hào môn tiểu thư, tức khắc đại gia đối sở tương vân liền không thế nào để ý, sở tương vân mặt tức khắc một mảnh tuyết trắng. Nàng hôm nay thăm dự yến hội, còn không phải là hy vọng được đến Cao sâm thừa nhận, kêu toàn bộ xã hội thượng lưu đều biết chính mình thân phận sao. A sâm, nàng hốc mắt lại đỏ, ta chỉ là ngươi bằng. Hữu sao? Nàng ai ai bộ dáng kêu cao sâm trong lòng nhịn không được mà thương tiếc, huống chi nghĩ đến sở tương vân một lòng vì chính mình, hắn cũng cảm thấy chính mình đích xác quá mức tàn nhẫn. Hắn dùng sức mà nắm chặt chính mình đôi tay, còn không có nói chuyện, liền nhìn đến trước mắt váy áo tuyết trắng thuần trắng không tỳ vết nữ nhân, đã vãn trụ chính mình cánh tay. Nàng bất an cùng sợ hãi, còn có bốn phía những người đó nhìn về phía sở tương vân coi khinh, đều kêu cao sâm càng thêm đáng. Thương nàng, trầm mặt một lát ngạch, mở miệng nói, không chỉ có là bằng hữu. Sở tương vân đôi mắt tức khắc liền sáng, lại nghe thấy một bên, có người cười tiếp tục nói, vẫn là cao tổng bảo mẫu. Bạn gái, ba chữ nghẹn ở cao sâm trong miệng không nhổ ra, đem hắn nghẹn đến mức quá sức. Hắn khiếp sợ mà đi xen cười ngâm ngâm đi tới thẩm vọng thư, mà nhãn không khó tin tưởng. Nhưng mà bốn phía kia quỷ dị ánh mắt, càng thêm làm hắn lưng như kim chích Bảo mẫu, cái này kêu người thực chật mình, a thỏ khôn không ăn cỏ cần hang, đều là thể diện người, bên ngoài mỹ nữ dữ dội nhiều, ở bên ngoài phong lưu khoái hoặc thì tốt rồi, như thế nào có thể về nhà còn ăn bảo mẫu đâu. Này cũng quá bụng đói ăn quàng, giống nhau ở bên ngoài chơi đùa đến có kinh nghiệm tâm đắc người, đều dùng một loại không thể miêu tả ngôn ngữ nhìn, liền bảo mẫu đều không buông tha cao xăm. Cái loại này từ trong lòng vọng lại khinh thường cùng châm biếm, đều kêu cao xâm trên mặt không ánh sáng. Hắn hôm nay vốn là khai. Khánh Công Yến, chính là lại phát hiện Khánh Công Yến đã biến thành hắn sinh hoạt cá nhân bát quái tràng, thẩm vọng thư vạch trần sở tương vân thân phận, còn gọi hắn như thế nào cấp sở tương vân danh phận. Hắn ngay từ đầu đầy ngọc đắc ý cùng khoe ra đều lạnh xuống dưới. Nhìn nhìn hoa lê chính hạt mưa, đã nằm ở chính mình trong lòng ngược sở tương vân, lại cười cường đem sở tương vân cấp đẩy ra tới, chậm rãi nói, xác thật, tiểu sở chiếu cố ta thực hảo, vì cảm tạ nàng, ta mới thỉnh nàng tới yến. hội hắn vẽ mặt cùng sở tương vân không có quan hệ bồ chán, tức khắc đã kêu sở tương vân ngay dại. Hắn ở mọi người trước mặt, thế nhưng phủ nhận chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy nàng chỉ xứng đương cái bảo mẫu sao? vẫn là bên ngoài cái kia hồ ly tinh như vậy lợi hại đã kêu cao xâm tâm không ở nàng trên người sở tương vân vốn dị chính là một cái tuyết vì da thịt hoa làm bụng nhu nhược nữ hài tử nhìn đến cao xâm đối chính mình vô tình chỉ là vỗ vỗ nặng bả vai liền xoay người đi rồi lại nhìn đến những cái đó xúm lại lại đây người đều tan đi chỉ còn lại có một ít nhàm chán phu nhân đang nhìn chính mình kia trong mắt khinh mạng cùng khinh thường Kêu nàng xương cốt rét run chỉ cảm thấy chính mình trên người xiêm y đều bị này, đó quý phụ nhân cấp bái xuống dưới. Nàng không nghĩ tới chính mình rõ ràng tưởng tốt, có thể đi theo cao xâm bên người, trở thành cùng hắn sóng vai nữ nhân, sẽ bị người cung cung kính kính kêu một tiếng sở tiểu thư. Nàng có thể trở thành cao thị tập, đoàn tổng tài phu nhân, sẽ ở Yến hội được đến chúng tinh phủng nguyệt đại ngộ, chính là không nghĩ tới. Lúc này, nàng lại cảm thấy chính mình càng bị người khinh thường. Chính là nàng đã tới, lại không thể cứ như vậy đi rồi. Sở tương vân trong lòng sợ hãi, liều mạng muốn tìm kiếm ái nhân bóng dáng, lại nhìn đến hắn đã bị rất nhiều người cấp bao phủ. Nàng chỉ nhận thức thẩm vọng thư, tuy rằng sợ hãi nàng, chính là lúc này vẫn là kêu nàng không thể không cắn răng đi tới thẩm vọng thư bên người. Ngậm nước mắt ngửa đầu hỏi. thỉnh tiểu thư vì cái gì ngươi phải đối ta như vậy khắc nghiệt nếu không phải thẩm vọng thư một ngụm kêu phá nạn là thân phận liền cao xâm đều tựa hồ là phải cho nàng một cái danh phận nếu thật sự bị cao xâm thừa nhận kia đã từng ở trong mộng mới có bị người nịnh hót bị người lấy lòng trở thành toàn bộ yến hội nhất lộng lẫy minh châu mộng tưởng kia đều đơn giản tới rồi cực điểm chính là liền vì thẩm vọng thư một câu kêu nàng mộng tưởng thành không chẳng Lẽ ngươi không phải bảo mẫu? Thẩm vọng thư cùng lôi huyền sống vai đứng chung một chỗ, nhướng mày hài hước hỏi. Trên mặt nàng còn mang theo ý cười, trong mắt lại có bất đồng sai biện chán ghét. Ta là, chính là ta, quyết định ngươi thân phận, không phải ngươi, cũng không phải ta, mà là cao xâm. Ngươi không năng lực kêu nam nhân thừa nhận thân phận của ngươi, chẳng lẽ còn là ta sai lầm? Thẩm vọng thư sắc bén hỏi. Cũng không phải là thịnh gia sai lầm sao, cao sâm hiện tại còn nhớ mãi không? Quên thịnh gia tỉ muội chết sống đều nhớ thương. Sở tương phân khí khổ, chính là lại không nghĩ nói ra kêu trước mắt cái này, ăn mặc màu hồng đào lễ phục dạ hội trắng nõn diễm lệ đến giống như tháng tư đào hoa giống nhau nữ nhân đắc ý. Nàng chỉ là ngậm nước mắt, một trương nhu nhược thanh lệ trên mặt lộ ra khó có thể áp chế khổ sở, nhìn rồi lại nhìn mới vừa rồi tiếp tục nói. A xâm là rất tốt với ta, chỉ là ta không thể cho hắn mang đến cái gì, hắn như thế nào đối ta, ta đều sẽ không để ý. Nàng ngửa đầu biểu tình trung rẩy mà nói, ta tâm, là bất biến. Vậy ngươi liền chờ mong cao xâm tâm cũng bất biến hảo. Thẩm vọng thư cười cười, ấm áp mà nói. Nàng ở Yến hội trung cũng là tiêu điểm nhân vật, không chỉ có là bởi vì thịnh gia gia đại thế đại, càng quan trọng là, nàng là lôi huyền bạn gái. Lôi thị tập đoàn tài chính tổng tài đối nàng che chở, đôi mắt không mù đều nhìn ra được tới, tức khắc liền biết, thịnh gia nhị tiểu thư là cái có thể nịnh bợ người. Nịnh bợ thượng thịnh gia nhị, tiểu thư, chẳng phải là liền bước lên lôi thị thuyền lớn, ở đây đều là người mũi nhọn, đừng nói cao xăm không có thừa nhận sở tương vân thân phận, chính là thừa nhận, chẳng sợ hiện tại liền cùng sở tương vân lãnh giấy hôn thú, chính là chỉ cần thẩm vọng thư không thích sở tương vân. Cũng không có người sẽ đối sở tương vân báo lấy thiện ý. Rốt cuộc cao thì tuy rằng rất mạnh hoành, chính là cùng lôi thì cái này quái vật khổng lồ so sánh với, cũng không tính cái gì. Vì lấy lòng lôi thì tổng tài. Phu nhân, đi ức hiếp sở tương vân, thật là lại có lời bất quá. Lúc này nhìn đến sở tương vân không chưa thẩm vọng thư đại thấy, nhất thời liền có một cái phu nhân cười nói, người này nộp. Phải có tự mình hiểu lấy, bên ngoài hoa hoa thảo thảo ai chưa thấy qua đâu. Chỉ là tìm tới môn, liền làm trò cười cho thiên hạ. Tưởng thượng vị, cũng đến xem chính mình có hay không bổn sự này a Chẳng qua là bên ngoài thả lỏng thả lỏng, cố tình có người đương thật. Nhất thời liền có người chăm biếm nổi. Lên sở tương vân tự mình đa tình. lơ huyền ôm lấy thẩm vọng thư bả vai, hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hắn cao cao tại thường, là tất cả mọi người lấy lòng đối tượng, lại có thể vì thẩm vọng thư, đối một cái nhu nhược nữ nhân bỏ đá xuống giếng. Gọi người thấy, đều đến chửi thầm một tiếng cách cục quá tiểu. bất quá lời này nói ra đã kêu người chê cười. Lôi thị tổng tài đem lôi thị phát triển tới rồi hiện giờ nông nổi, lòng dạ sao có thể sẽ tiểu, hiện giờ đối một nữ nhân không thuận theo không? Buông tha, chỉ có thể là vì chính mình ái nhân. Vì thịnh gia nhị tiểu thư, hắn thậm chí đều không thèm để ý chính mình có thể hay không bị người phê bình. Loại này cảm tình, lệnh người đều phức tạp tới rồi cực điểm. Đều nói hào môn liên hôn rất ít có tình đầu ý hợp, bất quá là vì lẫn nhau công ty hoặc là môn đăng hộ đối. Chính là nhìn đến lôi huyền như vậy để ý thịnh gia nhị tiểu thư, trừ bỏ hâm mộ ở ngoài, càng nhiều, còn có bí ẩn can ghét Sở tương vân thế đơn lực đất bạc màu đứng ở hào môn. Trong vòng, hoảng hốt bất lực, càng thêm sợ hãi. Nàng rốt cuộc biết, chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Nguyên lai này đó hào môn người trong khắc nghiệt lên, so người bình thường còn muốn gọi người xấu hổ và trận dự muốn chết. Thẩm vọng thư lại biết, sở tương vân này xem như xong rồi. Có hôm nay thân phận của nàng bị kêu phá, hơn nữa này đó hào môn phu nhân khinh thường cười nhạo, chỉ cần cao xăm còn muốn chính mình mặc. Liền không khả năng cùng sở tương vân kết hôn, rốt cuộc, nạn xuất thân là, ngạnh thương, về sau đều sẽ bị người cười nhạo. Đời trước cao xăm trăm phương nghìn kế mà mưu đoạt thịnh gia, cũng là vì sở tương vân xuất thân. Hắn cũng biết chính mình đường đường cao thị tập đoàn ngân thú bảo mẫu là, có chút mất mặt, hắn là một người nam nhân có thể tùy ý, chính là hắn làm cao thị tổng tài, cưới nhà mình bảo mẫu này liền quá khó nghe. Quay đầu lại cao thì giá cổ phiếu phải nước bay thẳng xuống 3.000 thước. Hắn thật cẩn thận mà đem sở tương vân cất giấu, không gọi người. Biết nàng tồn tại, lúc sau sắm rèn gió cuốn mà được đến thịnh gia, đem thịnh gia công ty quá độ cho sở tương vân. huống chi còn có thịnh luôn, ở sớm hơn phía trước đem sở tương vân trên danh nghĩa ở thịnh gia công ty. Hai cái nam nhân hoa vô số tâm tư, đem sở tương vân đóng gói thành một thân phận nhấp nhô. Lại sự nghiệp thành công có chuyện xưa nữ nhân, sở tương vân trên danh nghĩa chấp trưởng thịnh gia công ty, thân phận mới cùng cao thị tập đoàn xứng đôi, cũng kêu nàng càng thêm quan mang. Vạn trượng, bị hào môn trung phu nhân tôn kính vây quanh, kia hết thảy sáng rọi, đều là vì cao xâm có thể cùng sở tương vân danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau. Không có người biết nàng từ trước đã từng là cái gì thân phận. Bởi vì đương nàng gả cho cao xâm thời điểm, chính là như vậy tốt đẹp một người. Chính là hiện giờ, cũng nên bái hạ nàng kia khoác thịnh gia huyết lệ gia người. Thẩm vọng thư nhìn sở tương vân cười cười, các cao mà cầm lôi huyền tay lại ở ngay lúc này nghe được cao sâm bước. Nhân thượng yến hội trung tâm một cái sân khấu, phong độ nhẹ nhàng mà cảm tạ đại gia tạo phản, khoe ra một phen chính mình ở hợp tác án thượng lấy được thành tích. Lúc sau cười nói, đồng dạng cảm tạ lôi tổng đến, cũng hy vọng ngày sau, cao thị cùng lôi thị hợp tác có thể càng thêm chặt chẽ. Hắn trong lòng vốn chỉ có chút kinh ngạc, rốt cuộc lôi huyền thân phận tham gia chính mình khánh công yến, là thấp liền, hắn vốn tưởng rằng tâm cao khí ngạo lôi huyền căn bản sẽ không tới, không nghĩ tới. Hắn không chỉ có tới, còn mang theo đối chính mình rất có ý kiến thẩm vọng thư. Này chẳng lẽ là vì hòa hoãn quan hệ? cao sâm một bên miên man suy nghĩ một bên thỉnh lôi tổng lên đài giảng vài câu nhiệt tình vỗ tay lôi huyền mặc vô biểu tình mà đi lên tới đối mọi người hơi hơi gật đầu lúc sau nhàn nhạt mà nói lôi thị cùng cao thị hợp tác nhất định sẽ càng thêm chặt chẽ cao sâm trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười lôi thị đã thu mua cao thị cổ phiếu ngày sau cộng sự hy vọng cao tổng phối hợp lôi huyền tiếp tục nói Cao tẩm trên mặt tươi cười, tức khắc biến thành hoảng sợ. Cao xăm chưa từng có nghĩ tới, trên đời này có nhất chiêu nhi, kêu rút củi dưới đáy nồi. Lôi huyền thu mua cao thị cổ phần, hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Một khi lôi huyền trong tay cổ phần vượt qua chính mình, vậy tính cao thị tập đoàn còn ở, khá vậy không phải cao xăm. Liền tính không vượt qua, nhưng nếu lôi huyền khăng khăng triệu khai cổ đông sẽ muốn bãi miệng hắn cái này, cao thị khống chế. Dạ, hoặc là liền tính hắn miễn cưỡng chống đỡ lôi huyền nhầm vào, chỉ cần lôi huyền trong tay còn có cao thị cổ phần, có thể ở cao thị nói thượng lời nói, ngày sau mặc kệ là cái gì quyết sách, hắn đều sẽ bị cản tay, chẳng phải là muốn ghê tẩm chết. Cao sâm không biết lôi huyền trong tay có cao thị nhiều ít cổ phần, chính là dám ở mọi người trước mặt nói ra, chỉ sợ đã có tự tin, cổ phần không ít, không chỉ có là lôi huyền. Thịnh gia còn có chính mình không ít cổ phần, này đó thêm ở bên nhau, đã. Có thể cho Cao Sâm rất lớn áp lực. Một cái không tốt, hắn phải lập thuyền. Cái gì hợp tác án thành công vui sướng, tất cả đều hóa thành hư ảo. Một cái không tốt, hắn chính là cho người ta làm trâu làm ngựa, lúc sau đã bị qua cầu rút ván. Lôi huyền mặt như củ băng lãnh lãnh mạc, Cao Sâm mặt cũng đã tái nhợt như tờ giấy. Lôi huyền như vậy làm, quả thực là muốn hắn mệnh. Hướng chi, nghe được lôi huyền lãnh đạm tuyên bố nói, trong yến hội này đó khách quý nhóm sắc mặt đều không đúng rồi, không chỉ. Có yên lặng mà ly cao xăm xa một ít, thậm chí ẩn ngẩn mà vây quanh thẩm vọng thư, càng thêm khách khí lên. Đến không được, khó lường, cao thị tập đoàn đây là muốn biến thiên a Không nghĩ tới lại đây phó cái yến, có thể nghe thế sao kính bào tin tức. Lôi tổng thật là có quyết đoán, chẳng lẽ là xem trọng cao thị phát triển. Cao Sâm anh Tuấn mặt xanh mét một mảnh, hắn hận không thể cấp lôi huyền một đau, chính là, ở ngay lúc này lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng sợ hãi cùng phẫn nộ. Nỗ lực bài trừ một cái tươi cười tới chậm rãi nói, có lôi thị gia nhập ta tin tưởng cao thị tương lai phát triển, sẽ càng tiến thêm một bước. Hắn phi thường hòa khí mà cật đầu nói, ta thực cảm tạ lôi tổng đối cao thị nhìn với con mắt khác, ngày sau cao thị cùng ta, đều sẽ không kêu lôi tổng thất vọng. hắn nhìn đến lôi huyền đi đến thẩm vọng thư trước mặt ôm lấy mỹ lệ nữ nhân nhìn về phía chính mình nhất thời có chút mờ mịt đây là có ý tứ gì lôi tổng ôm lấy ái nhân bả vai càng thêm nắm thật chặt lại lần nữa nhìn nhìn cao xăm cao xăm mờ mịt thật lâu cũng đã nhìn đến có bóng người chợt lóe có người tới thẩm vọng thư trước mặt chúc mừng nàng thuận tiện khen tặng thịnh gia nhị tiểu thư mắt sáng như đúc Tìm một cái bạn trai, vừa thấy chính là tinh anh phần tử, này không, liền cao thị đều thu mua. Thẩm vọng thư cười cường đối mọi người nói lời cảm tạ, nghe mãn lỗ tai đều là chính mình ánh mắt hảo. Ngày sau khẳng định đặc biệt hạnh phúc ca ngợi, còn có càng nhiều khen chính. Mình Mỹ Đức nói, khóe mắt hơi hơi run rẩy Đã có người ở khen ngợi nàng cùng lôi huyền là duyên trời tác hợp. Lôi huyền đối mỗi một cái ca ngợi thẩm vọng thư, trước phút chính mình về sau hạnh phúc người, đều hơi hơi gật đậu. Hiển nhiên lôi tổng thực thích nghe, khen tặng thanh càng nhiều. Cao Sâm thế mới biết lôi huyền ở đối chính mình biểu đạt cái gì, vốn dĩ trong lòng nhân cao thị bị thu mua cổ phần liền vạn phần thống hận, hiện giờ nhìn đến hắn khoe ra bộ dáng, lại cảm thấy trong lòng có bí, ẩn đau đớn. Hắn nghĩ đến nếu ngay từ đầu, nếu không có gặp được lôi huyền. kia thẩm vọng thư có thể hay không đối hắn có hảo cảm, có thể hay không vì cao hy gả cho hắn. Hắn nghĩ đến đây, liền nghĩ đến thẩm vọng thư lúc ấy đối chính mình xem nhẹ nhi tự thống hận, lại nhịn không được lạnh mặt đi xem một bên sắc mặt trắng bệch sở tương vân. Nếu không có sở tương vân, nếu không phải nàng sơ sẩy cao hy, kia thẩm vọng thư đối hắn còn có thể hay không không giả sắc thái. Nếu không có sở tương vân ở... Bên trong làm rối, khi nàng đã sẽ đồng tình chính mình, đồng tình Cao Hy, vì chính mình cùng Cao Hy gả vào Cao Thị. Nếu nàng gả vào cửa, còn mang theo thịnh gia để lại cho nàng Cao Thị cổ phần làm của hội môn, khi Cao Thị hiện giờ cũng sẽ không rơi vào như thế phong vũ phiêu diêu hoàn cảnh. Hắn tới rồi hiện tại mới hiểu được chính mình đến tục cùng bỏ lỡ cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Cao Sâm đấy lòng tràn ngập oán hận. Đối nhu nhược lo lắng nhìn chính mình sở tương vân, trong lòng, thương tiếc lại càng ngày càng ít. Hắn tuy rằng thoạt nhìn còn không để bụng, chính là ở đây ai mà không người mũi nhọn, đương nhiên biết lôi thì được đến cao thị cổ phần đại biểu cho cái gì. Hảo hảo khánh công yến tức khắc liền biến thành một cái chê cười, đã có người ở cười nhạo cao sâm bạch vất vả một hồi, chỗ tốt đều tiện nghi càng thêm cáo già xảo quyệt lôi huyền. Thẩm vọng thư đương nhiên cũng nghe nói qua này đó tin đồn nhảm nhí, từ cao gia biệt thự cùng lôi huyền cùng nhau ra tới, cùng nhau về nhà thời điểm vừa lòng mà nói, tới cái này yến hội, muốn nhìn chính là cái này. Bằng không nàng vì cái gì muốn tham gia cao xâm yến hội. Nàng đã sớm cùng cao thị xé rách mặt, nhi tử đều đoạt khánh công yến gì đó, đối nàng tới nói chỉ biết kêu chính mình cảm thấy khó chịu. Thực vui vẻ. lôi huyền chuỗi khai chính mình rộng lớn cánh tay đem thẩm vọng thư đè ở chính mình trong lòng ngực thẩm vọng thư đương nhiên thật vui vẻ dừng một chút chừng chờ hỏi chúng ta cổ phần có phải hay không còn kém hắn một ít lôi huyền cật gật đầu thong thả nuốt nuốt mà nói thu thập hắn tuyệt đối vậy là đủ rồi hắn vẻ mặt rất có tâm kế bộ dáng thẩm vọng thư lại cảm thấy chính mình thích nhất cái chặng này ghé vào bờ vai của hắn vuốt người nam nhân này anh tuấn mặt hỏi Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nàng dừng một chút đột nhiên hỏi. Ngươi là cố ý kêu hắn biết, lôi thị ở thu mua cổ phần. Cho tới nay lôi huyền thu mua cao thị đều là ở trong tối, thật lo lắng khiến cho cao xong cảnh. Giác thật thật nhi chính là lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần, chính là lúc này đây lại ở trước mắt bao người gọi người biết. Xác thật kỳ quặc. Hắn phi thường thích độc trưởng cao thị cảm giác. Cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn tranh đoạt cao thị. Lôi huyền chậm rãi nói, quyền lực chụp thực trọng người. Thẩm vọng thư tuy rằng một bụng âm mưu quỷ kế, chính là thương nghiệp thượng lại không có gì thiên phú, vẻ mặt mờ mịt. Lôi huyền lại ngừng lại, cúi đầu yên lặng mà nhìn thẩm. Vọng thư, hắn đột nhiên dẫu dẫu miệng mình. Hắn luôn luôn lãnh khóc vô tình, lại làm ra như vậy một động tác. Thẩm vọng thư đôi mắt tức khắc liền mở to. Với ai học A, đường công lãnh ngạnh nam nhân hoàn toàn không thích hợp làm bịch mồm cầu thân thân động tác được, chứ. Lôi huyền mặt vô biểu tình, xa ở thịnh gia biệt thừa lý chính cùng tiểu đồng bọn nhi cao hy cùng nhau ngồi, ở thân ba trên người cưỡi ngựa béo kỵ sĩ đột nhiên đánh một cái đánh hát xì. Thật đáng yêu, thẩm vọng thư trái lương, tâm mà thò lại gần hôn hôn bờ môi của hắn, lại cảm thấy chính mình bị nam nhân xoay người đè ở xe hơi da thật kế dựa. Mềm mại ghế dựa chiều tải hai người trọng lượng thẩm vọng thư chỉ cảm thấy nụ hôn này hung ác đến lợi hại, chính mình bị cắn đến đầu lưỡi nhi đều đau, phản phất phải bị trên người hô hấp dồn dập nam nhân đút ăn nhập bụng giống nhau. Nàng hôm nay vốn chỉ liền ăn mặc đơn bạc, càng đủ phát hiện trên người hắn truyền đến nhiệt lực cùng tiên minh biến hóa, lại cảm thấy chính mình. Vì buông ra, thở dốc đến lợi hại, trên đầu đã rậm rạp tất cả đều là, nhẫn nại mồ hôi mỏng nam nhân đem nạn một lần nữa khấu ở chính mình trong lòng ngực, thanh âm mang theo nhiệt khí. Không hề là lạnh nhạt được hoàn toàn không có cảm xúc. Có thể đánh thu mua chiến. Lôi huyền thanh âm nghẹn ngào mà nói. Thẩm vọng thư vốn là đối thương nghiệp chiến tranh không có gì hiểu biết, lúc này đầu óc một mảnh hỗn độn, muộn độn. Nàng vẽ mặt mờ mịt bộ dáng cũng thật đáng yêu, lôi huyền cảm thấy trong lòng. Càng nhiệt, nhìn không được nhớ tới da thịt thân cận thời điểm, nàng ở chính mình dưới thân lộ ra mờ mịt ánh mắt. Hắn đem tay trang áo khoác cởi ra ném ở một bên, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua phía trước tài xế. Tuy rằng hắn cùng thẩm vọng thư xếp sau có ngăn cách, phía trước cái gì đều nhìn không tới, cũng nghe không đến, chính là lôi tổng lại như cũ cảm thấy tài xế có chút chứng mắt. Hắn vốn dĩ tưởng cấp thẩm vọng thư giải thích một chút chính mình muốn làm cái gì, chính là ở thẩm vọng thư, mềm mại mà rút vào chính mình trong lòng ngực, mềm mại không xương, tuyết trắng trên da thịt hồng triều cùng màu hồng đào, hơi mỏng lễ phục dạ hội giống nhau gọi người vui vẻ thoải mái. Lúc này ai còn quản cái gì cao thị tập đoàn? Lôi huyền chỉ là hàm hồ mà nói về sao ngươi sẽ biết, nhẫn nại tới rồi thịnh gia biệt thự ở ngoài, khai vào mặt sau ca Lôi tẩm vẻ mặt nghiêm túc mà kêu tài xế rời đi, khắp nơi nhìn nhìn, thấy không có người, vừa lòng mà chui vào trong xe. Hắn một lần nữa đem thẩm, vọng thư đẹp ở xếp sau tòa thượng, cò cò thẩm vọng thư tuyết trắng cổ. Từ từ, ngươi không phải đâu. Thẩm vọng thư cảm thấy có chút không ổn. Mấy đời an huyền thêm lên, đều so lôi huyền cảm tình nhiều, chính là bó ở bên nhau, cũng không có hắn đa dạng nhi nhiều a. Đương nhiên. Hồ Ly Tiểu Huyền vẫn là có thể cạnh tranh một chút. Nhưng này không phải trọng điểm, thẩm vọng thư chỉ muốn biết, gia hỏa này là như thế nào đột nhiên liền phản phất đã thông kỳ kinh bát mạch. Lôi huyền cò cọ nàng, mang, theo càng thêm nhiệt liệt độ ấm đè ép lại đây. Thẩm vọng thư chỉ hận chính mình không thể ngất xỉu đi, biết lẫn nhau đều tin bị lực tẩn, mới vừa rồi bị thỏa mãn nam nhân từ trong xe ôm ra tới. Trên người nàng chỉ cái hắn màu đen tây trang áo khóa. Mảnh khảnh thân thể cuộn tròn ở áo sơ mi lung tung khấu khởi lôi huyền trong lòng ngực, tây trang áo khoác rất lớn, cơ hồ đem nàng thân thể đều bao phủ ở trong đó, chỉ lộ ra một đoạn tuyết trắng cẳng chân. Lôi huyền một bên ôm thẩm vọng thư đi cửa, sau vào thịnh gia biệt thự, ánh mắt lại nhịn không được dừng ở thẩm vọng thư, cặp kia hơi hơi đông đưa cẳng chân thượng Hắn cảm thấy chính mình lại nhiệt, một con bàn tay to nhẹ nhàng mà cầm kia mảnh khảnh mắt cá chân. thẩm vọng thư vô lực mắng hắn, tùy hắn ở chính mình mắt cá chân thượng vút ve. thẳng đến lôi huyền đem nàng ôm về phòng, thẩm vọng thư sờ sờ hắn mặt cười nói, đi cho ta lấy một ly sữa bò. nàng không lớn uống sữa bò, bớt quá mới vừa rồi làm kịch liệt vận động. lôi huyền đang nghĩ ngợi tới kia nhỏ hẹp trong không gian kịch liệt, nghĩ đến ánh mắt lập lè, nghĩ đến quyết định hôm nay buổi tối không ngủ được, nghe thấy cái này thực lưu loát cật cật đầu. chuẩn bị lại cấp ái nhân lấy điểm ăn bổ sung thể lực, còn tiếp tục vận động. Hắn mới đi ra cửa phòng, liền nghe thấy một tiếng cửa phòng mở, quay đầu, lại thấy ái nhân cửa phòng bị vô tình mà đóng lại, bên trong còn truyền đến lạc khóa thanh âm. Lôi tẩm yên lặng mà đối diện này bề mặt vách tường một đoạn thời gian, cãi, cãi cửa phòng, bên trong không có thanh âm, hiển nhiên mở cửa là đừng nghỉ. Hắn cào trong chóp lát cửa phòng, chói tai thanh âm tức khắc đã kêu người cảm thấy sinh khí. Nghiêng đối diện một phiến cửa mở, dò ra một viên không cao hứng đầu tới kháng nghị nói, bọn nhỏ buồn ngủ. Tuấn Mỹ lôi trạch lúc này đã sớm không có phong tình vạn dũng, vẻ mặt chịu thương chịu khó cam tâm nải ba bộ dáng. Bất quá nhìn đến lôi huyền trên người kia siêu siêu vẹo vẹo áo sơ mi, còn có hắn rõ ràng biến hóa, lôi trạch trên mặt lại lộ ra cười xấu xa. lôi huyền hết mắt nhìn cái này hoa hoa công tử đại ca này công tử lúc này trên cổ chính cưỡi một con tiểu gấu ngựa trong lòng ngực còn ôm một con tuyết trắng thỏ con hai tiểu hài nhi đầu tham đầu tham não mà nhìn hắn tiểu gấu ngựa cưỡi thân ba cổ cảm thấy chính mình đã là chân chính kỵ sĩ còn đối lôi huyền vẫy tay ngây ngô cười kêu lên tiểu thúc xem long kỵ sĩ hắn liếc mắt đưa tình mà từ sắc mặt nhăn nhó lão ba đỉnh đầu đối nhút nhát sợ sệt cắn chính mình đầu ngón tay nhi cao hi nói ta đã chuyển chức lạp về sau có thể bảo hộ công chúa nga hắn còn hứng thú bừng bừng hỏi công chúa muốn hay không cùng ta cộng kỵ Hảo cao tiểu hi sợ hãi cao hi nhược nhược mà nói sợ cái gì chân chính long kỵ sĩ nên không sợ vạn chậm trời cao Méo kỵ sĩ đỉnh một đôi tai gấu vênh váo mà đối lôi huyền kêu lên, tiểu thuốc quay đầu lại cho ta chế tạo long thương A. Lôi Trạch Tuấn mỹ trên mặt, vẻ mặt thái sắc. Bất quá hắn yên lặng mà nhìn xuống. Tiếp tục khiên chính mình hùng nhi tử đi rồi hai bước, ý bảo chính mình này tòa kỳ thật là đặc biệt cấp lực. Lôi huyền nhìn này ba, lạnh lùng mà trầm mặc Hắn nghĩ nghĩ, cỏ vang lên thẩm vọng thư cửa phòng. Trong môn không động tĩnh lôi tổng sắc mặt lạnh băng mà nhẹ giọng nói, thư thư, ra tới xem long kỵ sĩ. Ta nói, hoa hoa công tử mặt đã thành vĩ pha màu, hắn thấy đệ đệ không nói giúp chính mình một phen, còn gọi người khác lại đây vây xem, vẻ mặt cộng tương hoạt động lớn bồi dáng, tức. Khác cảm thấy thật sâu thương tổn. Hắn chính là lôi huyền thân ca, đương nhiên biết này hỗn trướng đệ đệ trong lòng tưởng chính là cái gì. Xem cái dạng này liền biết chỉ sợ ở bên ngoài này, đệ đệ một cái không nhịn xuống đem nhà mình bạn gái ăn, đến xương cốt đều không dư thừa, hiện tại bị người đá ra ngủ phòng cho khách, chính là hiện giờ vì chính mình tiếp tục ngủ thịnh gia tiểu thư kia mềm mại giường, thế nhưng bán đứng ca ca. Thịnh gia nhị tiểu thư xem hắn hiện tại cái dạng này, còn không, cười chết a. Trong môn trầm mặt một lát, có người hỏi, cái gì Long Kỳ sĩ? bảo hộ tiểu dị công chúa long kỵ sĩ béo kỵ sĩ tức khắc hưng phấn một lát cửa mở thẩm vọng thư ăn mặc một kiện kính mít áo ngủ đi ra nàng nhìn trên mặt khổ bức lôi rạch liếc mắt một cái khóe miệng liền run rẩy chờ ta bắt được long thương mang theo tiểu dị cùng nhau phi béo kỵ sĩ hai mắt tỏa ánh sáng mà kêu lên hắn xoắn chính mình mong nhỏ một chút cũng chưa thấy nhà mình tiểu thuốc đen không được kỳ. người khác Lôi huyền cảnh giác mà ôm lấy thẩm vọng thư mềm mại thân thể, thuận tiện lạnh băng mà nhìn hai chân nhũng ra hoa hoa công tử đại ca, lạnh khóc mà nói, tiền tiêu vặt giảm phân nữa. Từ từ, lôi trạch hảo vô tội, mượn hắn tám lá gan cũng không dám đi bị thịnh gia nhị tiểu thư kỳ được chứ, hắn vô tội mà bị thân nhi tử hãm hại, chính cảm thấy chính mình oan uổng đến tháng sáu tuyết bay. Lại thấy đệ đệ đã lãnh khóc mặt mang thật lớn tức giận, ôm thẩm vọng thư cùng nhau trở về nàng, phòng, nghĩ nghĩ tức khắc thầm mắng một tiếng gian trá. Này đệ đệ đánh ghen cờ hiệu, kêu thịnh gia nhị tiểu thư quên hắn phía trước làm chuyện xấu nhi, thật là giáo hoạt a chính là hắn lại không dám cùng đệ đệ giống nhau đi cào thịnh gia tiểu thư cửa phòng, ủ rũ cực đuôi, mà dẫn dắt kỵ sĩ nhi tử cùng nhu nhược công chúa điện hạ trở về nhi đồng phòng. Hôm nay buổi tối còn không có kể chuyện xưa đâu. Hắn vốn định ngày kế sáng sớm ôm đệ đệ đùi khóc lóc kể lễ, tranh thủ đem tiền tiêu vặt phải về. Tới, lại chỉ chờ tới một cái sát mặt âm trầm đệ đệ. Thẩm vọng thư trong phòng có một cái tiểu sofa, lôi tổng tối hôm qua ở sofa ngủ. Hắn đụng vào họng súng, một nửa kia tiền tiêu vặt cũng bị khấu rớt, tức khắc thành kẻ nghèo hèn. Vô tâm không gan hùng nhi tử đã sớm chạy vội đi lăn lộn. Lôi trạch thương tâm địa ngồi ở sofa, lại cảm thấy chính mình chân bị đẩy đẩy. Hắn cúi đầu, liền nhìn đến luôn luôn nội hướng nhu nhược cao hy, đối diện hắn nhấp miệng lộ ra ngượng ngùng tươi cười, hai chỉ, tay nhỏ cắt cao mà xoắn một trương đỏ tươi tiền giấy đưa cho hắn. Cho ta, tuy rằng hắn mang theo cao Hi mấy tháng, chính là cái này nhúc nhát sợ sệt tiểu hà nhi cũng không cùng hắn nhiều lời lời nói, lôi trạch có chút không thể tin được hỏi. Tiểu Hài Nhi không chút cho dự điểm điểm chính mình đầu nhỏ, thanh tú khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng mà đỏ. Lôi trạch ánh mắt ôm nhu lên, chuỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ. Ngươi là cái hảo hài tử. Nếu nói từ trước là vì chuộc tội mà mang theo hai đứa nhỏ, không. Lớn đi ra ngoài cùng nữ nhân pha trộn, chính là giờ khắc này, cảm thấy Tiểu Hài Nhi kia thuần túy tâm ý. Lôi trạch lại cảm thấy trong lòng có so cùng nữ, nhưng phong hoa tuyết nguyệt càng cảm giác hạnh phúc. Hắn từ giờ khắc này, mới chân chính phát hiện, chính mình muốn chính là cái gì. Lôi trạch vui mừng mà nhận lấy tiền mặt thời điểm, lại không biết, tiểu khả ái hắn thân gia cũng ở vì tiền mặt bôn ba. Yến hội kết thúc, cao xâm trên mặt trấn định biểu tình liền hoàn toàn không thấy, hắn bất chấp. Gọi người tới thu thập biệt thự hỗn độn, một phen đẩy ra ngậm nước mắt nhào lên tới sở tương vân, bước chân vội vàng mà đi thư phòng gọi điện thoại. liền bắt đánh mấy cái điện thoại, hắn tâm liền lạnh thấu, chỉ cảm thấy trên đầu một chậu tuyết thủy rầm một chút liền hắt ở trên đầu, cơ hồ không thể hô hấp. Hắn đôi tay run rẩy mà nghĩ đến kia mấy cái trong điện thoại xin lỗi nói, nỗ lực thật sâu thấp một hơi, vẫn là không có nhìn xuống, đem trên bàn sách đồ vật tất cả đều quét dường ở mà. Quả thực, hỗn trướng Ngày đàn vương bác đảng, liền bởi vì lôi huyền cho phi thường tốt giá, liền thật sự đem cao thị cổ phần cấp lặng yên không một tiếng động mà cấp bán. Vì cái gì không tới nói cho hắn, cao xâm anh Tuấn mặt chữ tận một mảnh, cơ hồ không thể nhẫn nại trong lòng tức giận. Cao thị tập đoàn giống như nay quy mô là hắn trăm cây ngàn đắng chế tạo, chính là lôi huyền như hổ rình mồi, hắn một cái không cẩn thận, chỉ sợ cao thị về sau liền không về hắn. Nếu thật sự tập đoàn dừng ở lôi huyền, trong tay, lôi huyền lại ghê tẩm điểm nhi, cấp cao thị tập đoàn sửa cái tên, ngày sau này công ty cùng hắn còn có cái gì quan hệ? Cao thị là trưởng bối lưu truyền tới nay, có cao thị mấy thế hệ người tâm huyết, nếu hủy ở hắn trên tay, hắn chính là đã chết cũng không thể nhắm mắt. Cao xâm dùng sức mà kéo ra nơ, một đôi tay cắt cao mà nắm chặt, hắn chính là tưởng không rõ, lôi huyền vì cái gì âm hồn không tan. Hắn cũng không cần lãng phí tài chính lấy vượt qua thị trường giá cả thu mua cao thị cổ. Phần, đối với bản tính trục lợi thương nhân tới nói, này kỳ thật là thâm hụt tiền mua bán. Chính là lôi huyền cố tình liền làm như vậy, này chỗ nào giống một cái tập đoàn tài chính lớn tổng tài có thể làm được sự tình. Cao sâm chỉ hận đến hàm răng nhi ngứa. Hắn cũng không phải một cái ngu xuẩn, đương nhiên nghĩ đến lôi huyền, phía trước kêu hắn đi thu xếp trung tâm thành phố cái kia hợp tác án, là muốn làm cái gì? Dùng vô số công tác kêu hắn không thể phân tâm nàng cố, lúc sau ngậm cho hắn một đao, lôi huyền thậm chí hoàn toàn không có hại, bởi vì nếu cao thị đổi chủ, những cái đó nói xuống dưới đất như cũ còn ở lôi huyền trong tay, hắn đại có thể ném ra cao xăm chính mình một người làm. Chính là cao xâm sao có thể cam tâm, hắn nỗ lực áp chế trong lòng tức giận chậm rãi nghĩ chính mình biện pháp, tính toán chính mình có được cao thị cổ phần, càng nghĩ càng chật mình, lúc sau mồ hôi lạnh tức khắc liền xuống dưới. Chỉ vì hắn nghĩ đến, lôi huyền trong tay cổ phần, hơn nửa thịnh gia, thịnh gia cùng cao hy trong tay cổ phần, đã có thể cùng hắn không phân cao thấp. Nếu lôi huyền ở ngay lúc này lại nói động cái nào đại cổ đông đem cổ phần bán, cho hắn, hoặc là không cần mua tới, chỉ cần đại cổ đông duy trì, hắn phải cút đi. Như thế nào như thế? Cao xăm vẻ mặt mệt mỏi xa một phen mặt. Hắn có chút hối hận, đem thịnh gia cùng chính mình nhi tự cấp đắc tội quá mức. Bằng không, chỉ xem ở người một nhà phần thường, thịnh gia cùng Cao Hy cổ phần đều giao cho hắn quản, hắn liền tùy Không sẽ giống như bây giờ lo lắng. Nghĩ tới nơi này, cao xâm anh Tuấn mặt liền lộ ra một mặt đau đớn, hắn dừng một chút, không khỏi nghĩ đến tâm cơ thâm trầm lôi huyền. Này hỗn trương đối thẩm vọng thư theo đuổi, cũng kêu cao sâm trực giác mà cảm thấy hắn không có hạo ý. Hắn một người ở thư phòng đóng một buổi tối, số cuộc nghĩ đến nên như thế nào trọng chỉnh non xong. Vẻ mặt mệt mỏi đi ra thư phòng, liền nhìn đến sở tương vân đang ngồi ở chính mình cửa thư phòng khẩu ngủ gà ngủ cực. Nghe, thấy động tỉnh, nàng ngẩng đầu, tức khắc kinh hỉ mà đứng dậy kêu lên, a xăm, ngươi khỏe không? Nàng vẻ mặt lo lắng mà đi tới sợ hắn cái tráng, thương tâm địa nói, ngươi ngày hôm qua thoạt nhìn thật không tốt, ta thật sự lo lắng ngươi. Chính là trừ bỏ lo lắng, sở tương vân thật là hoàn toàn không được việc. Nàng cấp cái gì đều không thể giúp. Còn chị biết khóc, cao sâm nhìn như cụ ăn mặc ngày hôm qua váy trắng, mỹ lệ đến như nhược động lòng người, lại có chút tiều tùy đáng thương sở tương. Vâng, đột nhiên nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn mà mở ra tay nàng. Nếu là thịnh gia, lúc này chị biết hỏi, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Phong phủ phiêu chiêu thời điểm, hắn yêu cầu chính là như vậy có thể trợ giúp chính mình, cùng chính mình nắm tay đi qua mưa gió nữ nhân. Mà không phải một cái chỉ biết đối chính mình khóc thúc thích bất lực, yêu cầu chính mình phân tâm chiếu cố nữ nhân. Huống chi sở tương vân không có gì kiến thức, nàng thậm chí đều không rõ, lôi huyền mua cao thị như vậy nhiều. Cổ phần, đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Nàng kiến thức xa xa không thể cùng hắn qua đời thê tự đánh đồng, nếu nói thân thể a ngũi, cao xăm hiện tại thật vô tâm tình. Hắn tự nhận không phải một cái chỉ biết ngủ nữ nhân bại gia tử. Muốn hay không ta cho ngươi làm điểm cơm? Sở tương vân bị cao xâm lãnh đạm kinh đến, nhút nhát sợ sệt hỏi. Cao xâm một phen đẩy ra nàng, cũng không trả lời, liền phải ra cửa. A xâm, ta còn có chuyện. Sở tương vân vội vàng kéo hắn, ở cao xâm không kiên nhẫn quay đầu. Ánh mắt, nàng đột nhiên đỏ bừng mặt, một đôi tay phủng trụ chính mình bụng nhỏ lộ ra vài phần khác khao mà nói, ta, có cái gì chờ ta trở lại? Cao xăm chỗ nào có thời gian cùng nàng nói cái gì lung tung rối loạn, xem nàng ấp úng, càng thêm không kiên nhẫn, nhấc chân liền đi rồi. Hắn đi được thực mau, sấm rền gió cuốn tràn ngập khí thế, đều nhìn không tới sở tương vân ở hắn phía sau lộ ra thương tâm bồ gián. Hắn đương nhiên từ giờ trở đi liền bận về việc thu mua một ít rải rác tiểu cổ đông. Cổ phần tới cùng lôi huyền chống lại, càng ở mượn sức một ít đại cổ đông hy vọng bọn họ đứng ở chính mình một mặt. hắn hiểu chi lấy lý động chi lấy tình nói các trưởng bối chi gian bạn cũ tình ưng thuận rất nhiều tương lai hứa hẹn lại chỉ là như muối bỏ biển thương nhân rốt cuộc coi trọng đều là ít lợi ở hứa hẹn thượng lôi huyền có thể cho cao xâm cấp không được nhưng cao xâm có thể cho lôi huyền nhất định có thể cho hắn có bó lớn tiền tài cùng tài nguyên có thể nghiện áp cao xâm cao xâm sáng sớm thượng bôn ba vài gia. Lại chỉ phải tới rồi thực ái mùi trả lời, thể xác và tinh thần đều mệt, rồi lại được đến một cái kêu hắn khóe mắt muốn nứt ra tin tức. Lôi thị đột nhiên tạm dừng cùng cao thị trung tâm thành phố hợp tác án. Này nhất cử động, tức khắc đã kêu cao xâm trong lòng trầm xuống. Trung tâm thành phố hợp tác án liên lợi đến quá nhiều, lúc đầu đầu nhập cũng đã là cách xù tài chính, nếu chỉ là cao thị một mình gánh vác, tuy rằng cũng có thể hứng lấy, lại sẽ phi. Thường miễn cưỡng. Chính là nếu hiện tại tạm dừng, kỳ khí trước hắn sở hữu nỗ lực đều xem như uy cẩu. Hắn không rõ, vì cái gì lôi huyền bày ra một bộ muốn đem hắn đưa vào chỗ chết tư thế, rốt cuộc hắn cùng lôi huyền chi gian cũng không có cái gì thù hận, nếu nói có, cũng chỉ có ở thịnh gia nhị tiểu thư vấn đề thượng. Chính là hắn chưa kịp theo đuổi thẩm vọng thư, cũng không thể nói là tình địch kết oán không phải sao. Cao Thị tuy rằng là một khối thịt mỡ, bất quá ăn lên một không cẩn thận. Phải các miệng, lôi huyền là cái người thông minh, nếu muốn gồm thâu công ty, có rất nhiều mềm quả hồng A, Tỷ như thịnh gia, thịnh phụ già nu vô lực, nối nghiệp không người, không phải tưởng như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ sao. Vì cái gì? Cao Xăm tưởng không rõ, chính là hắn đã bị buộc tới rồi tuyệt cảnh, bất chấp cái gì lệ phép, hùng hổ mà liền vọt tới lôi huyền tổng tài văn phòng. Hắn đẩy ra ngăn trở chính mình động bí thư xong vào văn phòng, lại thấy hôm nay lôi huyền này gian. Luôn là thực quạnh quẻ áp lực trong văn phòng, truyền đến bọn nhỏ hi hi ha ha tiếng cười, còn có mảng nhà ở Dương quan sáng lạn. Muốn bức tử hắn lôi huyền đang ngồi ở án thư phía sau, đem xảo tiếu doanh doanh Mỹ lệ nữ tử ôm, ở trên đầu gối cùng nàng thấp giọng nói chuyện. Một bên sofa, tốn Mỹ lôi trạch một thân tuyết trắng tay trang, thoạt nhìn bức người xinh đẹp. Hắn chính cười tủm tỉm mà ông một cái đồng dạng ăn mặc màu trắng tiểu tây trang tiểu hài nhi cấp, kể chuyện xưa, biểu tình phi thường, sủng nịch. Một con tiểu gấu ngựa ở thật dày hàng vỉa hè thường lăn lộn, từ đông lăn đến tây, từ tây lăn đến đông, tự đất này nhạt. Cái kia nghe chuyện xưa tiểu hài nhi không biết nghe được cái gì, phát ra khanh khách tiếng cười, hắn khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, một đôi xinh đẹp vui sướng đôi mắt ở đen nhánh mềm mại đầu tóc hạ tỏa sáng. Cao Xâm trên mặt tức trận đột nhiên cứng đờ. Hắn nhìn đến cái kia vẻ mặt vui sướng mà ôm lôi trạch hài tử, thế nhưng là Cao Hi, Hắn cùng lôi trạch như vậy thân. Cận, Xuyên còn kém không nhiều lắm, không biết, còn tưởng rằng đây là hai cha con. Tiểu Hi, Đột nhiên nghĩ đến Cao Hi trong tay có chính mình phân ra đi cổ phần, Cao Sâm tuy rằng nhìn đến trước mắt một màn thời điểm đột nhiên trong lòng đau nhất, còn có một loại mất đi rất quan trọng đồ vật thống khổ. Chính là lại bất chấp này đó, thật cẩn thận mà đi qua đi, cuối người nhìn chính mình nhi tử. Hắn tựa hồ quá rất khá, gầy ốm khuôn mặt nhỏ trở nên có chút thịt, xem ra thịnh gia đem hắn chiếu cố. Đến thật sự thực hảo, ít nhất cơm là nhất định ăn no. Hắn ở trước mặt hắn kia giống như chấn kinh tiểu thú biểu tình cũng không thấy, chỉ có thuộc về hài tử an nhàn cùng hạnh phúc. Cao xâm thận trọng tin mình mật đề đau đớn. Không cần. Cao Hy nhìn đến hắn, đột nhiên lộ ra hoảng sợ biểu tình, xoắn tiểu thân mình đẩy ra lôi trạch, xoạt xoạt chạy đến lôi huyền bên người, chậu mông nhỏ hướng lôi huyền trong lòng ngực bò. Hắn động tác, lệnh lôi trạch nhịn không được cười khổ, chỉ co ở nhất hoảng. Sợ thời điểm, một nhân tài sẽ chân chính mà bại lộ ra ở hắn đáy lòng, ai mới là hắn có thể tín nhiệm, thân cận người. Hắn như vậy lấy lòng Cao Hy cùng lôi thiên. Hai cái tiểu hài nhi tựa hồ cũng thực thích hắn, cùng hắn ngoạn nhi rất khá, chính là một khi phát sinh biến cố, liền có thể nhìn ra thân xa cách cập. Bọn họ đáy lòng, chân chính đối bọn họ hảo, có thể che chở bọn họ, chỉ có lôi huyền, không cần trở về. Lôi huyền hừ một tiếng, chính đem tiểu hài nhi nâng tiểu thân mình bế lên tới. Cũng thẩm vọng thưa cùng nhau ngồi ở hắn trên đùi, liền cảm thấy tiểu hài nhi nhào. Vào trong lòng ngực hắn hận không thể đem tiểu thân mình đều tàn trụ, nức nở kêu lên, không cần đem tiểu hy tặng người, không quay về. Hắn chừng một chút, nhỏ giọng nhi kêu lên, ba, ba, ba. Hắn vương nho nhỏ tay, đem chính mình dựa sát vào nhau tiếng nam nhân đáng tin cậy trong ngực, còn vương một con tay nhỏ, nhớ thẩm vọng thư góc áo, phản phất cái dạng này, liền có thể đem trước mắt hai cái đại nhân đều được. Đến, sẽ không bị bên ngoài cái kia ba ba đem hắn cướp đi. Lôi huyện hoàn toàn không có bị này thanh ba ba cảm động, như cũ lạnh nhạt xa cách, một con bàn tay to đẹp ở cao hy đầu nhỏ thượng, hừ một tiếng. Kêu mụ mụ cũng vô dụng. Lôi thị tổng tài lãnh khóc mà nghĩ. Ta nhớ rõ ngươi đã đem nhi tử bán. Hắn chương mắt nhìn đối diện thất hồn là phát cao xâm lạnh lùng mà nói. Mặc kệ thế nào, hắn đều là ta nhi tử. Cao hy mặt sau tiếng kêu cao xâm cũng không có nghe được, bớt quá nhìn đến nhi tử. Thân cận một nam nhân khác, thấy thân ba lại cùng thấy quỷ trường như, này đã gọi người trong lòng thực tức giận. Hắn thật sâu mà hít một hơi, bước đi tới rồi lôi huyền trước mặt, quan sát cái này vẻ mặt hờ hững vô tình nam nhân. Chính là như vậy một cái tựa hồ vĩnh viễn, cũng không biết hỷ nộ ai nhạt là gì đó nam nhân, lại được đến hắn toàn bộ đồ vật, nữ nhân, nhi tử, đều bị hắn cấp đoạt đi rồi. Hiện giờ còn tới cùng hắn đoạt cao thị tập đoàn. ta chỉ nghĩ hỏi một chút lôi tổng ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì hắn biểu tình kịch liệt hỏi tiêu tiền bán ngươi cút đi lôi huyền mày đều không nháy mắt thẳng thắn mà nói vì cái gì cao xâm không thể tưởng tượng hỏi lôi huyền hừ lạnh một tiếng đương nhiên là bởi vì thẩm vọng thư phi thường chán ghét cao xâm chính là hắn lại không chuẩn bị trả lời vấn đề này lôi tổng cao thị là gia sản của ta cho tới nay đều ở cao gia người trong Tây Pháp chương quan đại, đây là chúng ta cao gia tâm huyết, ngươi không thể như vậy, cao. Xăm ánh mắt hung ác mà nhìn lôi huyền thật lâu, đột nhiên hòa hoãn chính mình biểu tình, yếu thế mà nói, cao thị vô pháp cùng lôi thị chống lại, lôi thị kỳ hạ công ty con không biết nhiều ít, vì cái gì nhất định phải cùng cao thị tính toán chi ly. Nếu từ trước ta có đắc tội lôi tổng địa phương, Ta nguyện ý cùng ngài bồi tội, biến chiến tranh thành tơ lụa, không tốt sao? Hắn từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, chưa bao giờ đối người ta nói quá như vậy yếu thế nói, cảm thấy khuất nhục cực kỳ. Cao thị sẽ vẫn luôn lưu tại cao gia người trong tay. Đôi huyền lãnh đạm mà nói. Cao sâm cho rằng hắn là ở hứa hẹn sẽ không lại đối cao thị động thủ, tức khắc phun ra một hơi. Chỉ là khẩu khí này phun đến có chút sớm, liền nghe lôi huyền tiếp tục chậm rì rì mà nói, ta sẽ đem cao thị giao cho tiểu hy. Cao Sâm tức khắc bị nghẹn họng, một đôi có thần thâm trầm màu đen đôi mắt, tức khắc lộ ra kinh ngạc. Hắn nhìn nhìn lôi huyền, lại nhìn nhìn từ lôi huyền trong lòng ngực trộm nhi lộ ra đầu nhỏ. Cảnh giác nhìn lén chính mình cao hy. Hắn đột nhiên có chút buồn cười, muốn trở thành đối thủ của hắn, muốn cướp đi hắn hết thảy. Thế nhưng là con hắn, Tiểu Hy, hắn mới bao lớn, ta sẽ trợ giúp hắn. Ngươi sợ sao? Lôi huyền sau một câu, chính là hướng về phía Cao Hy nói. Cao Hy run run chính mình Tiểu thân mình, hắn nhìn nhìn đối hắn lộ ra cổ vụ mỉm cười Tiểu gì, nhìn nhìn lại đối hắn mặt vô biểu tình lôi huyền, chùm sức lắc đầu, nhỏ chậm nhi nói, Tiểu Hy không sợ. Hắn mới nói xong, Tiểu... Gấu ngựa lăn đến hắn chân biên ôm lấy hắn tinh tế cẳng chân ngửa đầu, vỗ bộ ngực nhi kêu lên, đừng sợ. Kỵ sĩ bảo hộ ngươi, còn không phải là một cái công ty sao? Hai tiểu hài nhi tức khắc ngay ngô cười, hiển nhiên không có minh bạch được đến một cái cao thì đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Cao hi còn cọ cò cọ cò lôi huyền mặt, nhỏ giọng nhi nói, có ba ba ở, tiểu hi sẽ không sợ. Lúc này cao tổng nghe được. Chính là hắn tình nguyện không nghe. Lúc này mới bao lâu, nhi tử không nhận hắn. Hắn mất. Đi chính mình nhi tử. Cao Tổng đừng lo lắng. A huyền đối cao thị không có gì ý đồ, chỉ nghĩ kêu tiểu hy bắt được hắn nên có đồ vật. Tả hữu về sau cao thị cũng là tiểu hy, chúng ta chỉ là trước tiên cấp tiểu hy lấy lại đây mà thôi. Thẩm vọng thư thấy lôi huyền khóe mắt ở hơi hơi nhảy lên, một cái không hảo phải đem nhà mình gió ngoại trai treo lên đánh. Đành phải lộ ra một cái trấn an tươi cười, phủng lôi tổng đại mặt sạch hôn một cái, quả nhiên thấy nam nhân sung sướng lên, cũng không so. Đo sưng hô, nàng nghiêng đầu châm chọc mà nhìn hai mắt đỏ đậm, tựa hồ không biết nên hận cái nào cao xăm, nhẹ giọng nói, này vốn chính là tiểu hy nên được. Hắn như thế nào có thể gọi người khác ba ba, cao xăm phẫn nộ mà rống giận, bởi vì hắn ba ba không xứng làm phụ thân. Thẩm vọng thư đồng dạng cao giọng nói, mặc kệ là kiếp trước lạnh nhạc đối đãi Cao Hy chết đi, vẫn là này một đời đơn giản, mà vì hợp tác án liền bán đi Cao Hy nuôi nấn quyền, hắn đều không xứng lại làm Cao Hy phụ thân. Chao chao, lăng, thẩm vọng thư cười lạnh, nơi nào còn có ngụy trang ôm nhu, lạnh lùng mà nói, Cao Tiên sinh chuẩn bị tốt cùng nhà ngươi tiểu bảo mẫu từ Cao Thị Cúc đi. nàng mắt thấy hoàn toàn không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống cao xâm đón nàng chán két ánh mắt chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm càng kêu hắn tuyệt vọng chính là cao hy cùng thịnh giao cổ phần là hoàn toàn đừng nghĩ hắn chỉ có thể mặc khác tưởng chút biện pháp hắn dứt khoát mà rời đi quay đầu lại liền trở về nhà lục tung mà lấy ra rất nhiều bất động sản khế ước lại tuần tra chính mình vốn lưu động lại có chút bất an phát hiện ngày đó tài chính thêm ở bên nhau Chỉ có thể mua sắm đến một bộ phận tiểu cổ đông trên tay cổ phần. Chính là lúc này hắn cũng bất chấp cái gì, cuốn lên mấy thứ này liền phải rời đi. a xăm! Sở tương vân đang chờ hắn, nhìn đến hắn trở về tức khắc lộ ra tươi cười, bổ nhào vào trước mặt hắn, e sợ cho hắn không nghe chính mình nói. Vui sướng mà nhanh chóng kêu lên, ta mang thai. Nàng trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười. Nàng có cao da huyết mạch. Liền tính vì đứa nhỏ này, cao xăm cũng nhất định đến cưới nàng, không phải sao? Hào môn công lược vẫn là rất có biện pháp. Cao hi đi rồi, kia đứa nhỏ này chính là cao thị người thừa kế. Cao xăm thân thể quả nhiên cứng đờ, hắn đột nhiên dừng lại nôn nóng bước chân, cúi đầu lạnh lùng mà nhìn đối chính mình lộ ra tư cười sở tương vân. Một lát, hắn ánh mắt lạnh nhạt xuống dưới, ai? Cái gì? Sở tương vân tư cười tức, khác liền lạnh thấu. Ta mang bộ. Cao xăm biểu tình càng thêm lạnh khóc. Sở tương vân tức khắc liền nói không ra lời nói tới. Nàng có thể nói vì được đến cao xăm hài tử, cho nên nàng trát phá bao sao. Này rất giống chảo biện, ngốc tử đều không tin a Nàng chính xoắn tay không biết nên như thế nào giải thích, liền nghe thấy cao xăm di động vang lên, hắn chuyển được lúc sau. Trên mặt đột nhiên lộ ra vui mừng, thanh âm như hòa mà nói, ngươi từ từ ta, ta lập tức liền tới. hắn khinh thường mà nhìn nàng một cái không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đẩy ra nàng nghênh ngang mà đi sở tương vân thất hồn là phát mà vuốt chính mình bụng nhỏ nghĩ đến cao sâm nhận được điện thoại ôn hòa bội dáng chùm sức nắm chặt chính mình đôi tay hồ ly tinh cao sâm đối với sở tương vân phản bội đã chết lặng ở liền nhi tử đều không nhận hắn quản người khác kêu ba ba thời điểm một nữ nhân hoài người khác hài tử tìm tới môn Nghe tới cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận rồi. Chỉ là cao. Xâm trong lòng vẫn là có một chút tưởng không rõ. Rốt cuộc sở tương vân đối hắn thoạt nhìn nhất vãn tình thâm. Vẫn là một cái thực thuần khiết thiện lương hảo nữ hài nhi. Cùng hắn ở bên nhau thời điểm còn luôn là thực ngượng ngùng. Chính là chỉ chớp mắt liền làm ra kêu hắn mặt mũi không ánh sáng sự tình. Nếu nói cao xâm phía trước còn đối sở tương vân có một chút thương tiếc nói. Khi hiện tại cũng cũng chỉ dư lại tràn đầy chán ghét. Hắn trong lòng lại ẩn nấp mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt. Cuộc sở tương vân là trước phẳng bội hắn, hắn muốn chặt đứt bọn họ chi gian quan hệ, hoặc nhìn liền không giống như là bội tình bạc nghĩa. Hắn yên tâm thoải mái mà cảm thấy cùng sở tương vân chặt đứt quan hệ, lúc này mới lái xe tới rồi chính mình chung cư. Này chung cư kim ốc tàn kiều, nhà người khác tàn chính là mỹ nữ. này chung cư tàn chính là thịnh gia đại công tử thịnh luân cần nhất liền ở nơi này hắn không có tiền liền không lớn ra cửa dù sao có cái gì thiếu gọi điện thoại cấp cao xăm cao xăm đều sẽ cho hắn đưa tới bởi vậy thịnh luân cần nhất dượng đến lại trắng nõn lên khí sắc cũng cực hảo hắn vốn chỉ liền sinh đến tuấn mỹ tinh xảo hiện giờ sinh hoạt lại an nhàn xuống dưới một lần nữa trở nên không cần lo lắng sinh kế càng thêm tuấn mỹ bất người, liền tính là cao sam nhìn đến hắn, cũng không thể không thừa nhận, hắn tác thật là cái khó được hảo tướng mạo. "Ngươi tìm ta?" Hắn vào cửa liền đối hôm nay đặc biệt nôn nóng, trên mặt đất qua lại đi thịnh luân hỏi. "Hắn, Lưu trữ thịnh luân đương nhiên không phải làm việc thiện, mà là có mục đích của chính mình. Ta nghe nói lão nhân ở thịnh gia công ty tuyên bố, về sau kêu giao giao đảm nhiệm tổng giám đốc." Thịnh Luân tuy rằng ở thịnh gia công ty không có gì căn cơ, bất quá chuyện lớn như vậy hỏi thăm một chút cũng sẽ biết. Hắn vẻ mặt hốt hoảng mà nắm chặt cao xâm tay lo âu nói, vậy phải làm sao bây giờ? Lão nhân là muốn đem thịnh gia giao cho giao giao. Nàng chính là cái nữ nhi. Hắn hiện tại mới biết được. Hoảng loạn. Rốt cuộc, liền tính phía trước thịnh phụ đem hắn từ trong nhà đuổi ra đi, đối với thịnh Luân tới nói cũng không phải phi thường để ý. Mà là tràn ngập tự tin, hắn là thịnh gia duy nhất nhi tử, trừ phi lão nhân muốn gọi thịnh gia công ty nối nghiệp không người, bằng không khẳng định phải gọi hắn trở về không phải sao. Cái gọi là đuổi ra gia môn, kêu nhi tử trải qua mưa gió trở nên thành thục, này tiết mục ở hào môn cũng không phải chỉ phát sinh quá một lần hai lần. Hắn có này phân, chắc chắn, cho nên mới sẽ không chút hoang mang, liền tính ở cao xăm chung cư đợi. Đối chính mình tương lai cũng không có gì hảo lo lắng. Hắn thậm chí cảm thấy thịnh phụ thực buồn cười, hơn nữa càng thêm trắng kết thịnh phụ tâm cơ, cắn răng nghĩ trở về sau kế thừa thịnh gia, quay đầu lại liền đem thịnh gia công ty chuyển cấp cao xăm, chính mình từ đây chuyên chú ở nghệ thuật trong thế giới. Hắn kế thừa như vậy nhiều di sản, từ đây sẽ không lại vì tiền tài lo lắng, còn có thể làm chính mình muốn, làm sự tình. Lại báo đáp cao xâm ở chính mình cũng bách thời điểm đối chính mình ân tình, thật là quá thích hợp bất quá. Chính là kình thiên một cái xét đánh, thịnh luân không nghĩ tới, lão nhân là thật sự không mang theo hắn ngoạn nhi, chỉ là lựa chọn muốn đem công ty giao cho chính mình muội muội. Một nữ hài tử, về sau là phải cả người, chẳng phải là tiện nghiêng người ngoài. Hướng chi, nếu hắn vô pháp trở lại thịnh gia, chẳng lẽ kêu hắn cả đời kêu cao xâm dưỡng? hắn nguyện ý chỉ sợ cao sâm còn không làm đâu chao dao cao sâm nghe đến đó không khỏi cười khổ nói nàng thay đổi cũng không phải là từ trước nhiều ngoan ngoãn hiện tại cũng biết vì tiền cùng ta tranh thịnh luân không khỏi oán giận nói cũng không biết nàng như thế nào cùng lão nhân mách lẻo ta đánh cho ta ba cùng ta mẹ bọn họ thế nhưng cắt đứt ta điện thoại thịnh luân cũng tưởng chịu thua tới bất quá thịnh phụ căn bản không nghe hắn Vừa nghe thấy là hắn thanh âm, lập tức cắt đứt. Thịnh mẫu nhưng thật ra, có kiên nhẫn một chút, nhưng mà vừa nghe đến hắn nói muốn trở về, liền ấp úng, lúc sau đơn giản khó hiểu hắn điện thoại. Như vậy thái độ, thịnh luôn tức khắc liền minh bạch, hai cái lão nhân hoàn toàn không nghĩ tới kêu hắn về nhà. Trong điện thoại nói không rõ, ngươi có thể về nhà mặt đối mặt tới. Cao xăm ánh mắt chợt lé, trầm ngâm một lát liền nói. Nếu Thịnh Luân thật sự bị tha thứ trở lại Thịnh Gia, có thể nói động Thịnh Phụ cầu tình, có lẽ Thịnh Phụ sẽ kêu Thịnh Giao cùng Cao Hy đem Cao, thì cổ phần còn trở về. Thịnh Giao nhất nghe Thịnh Phụ Thịnh Mẫu nói, mà Thịnh Phụ Thịnh Mẫu chỉ sợ sẽ càng nghe nhi tử Thịnh Luân. Chỉ cần không muốn cùng người trong nhà nháo viên, Thịnh Giao khẳng định là muốn thỏa hiệp. Huống chi, hắn cảm thấy so với đối hắn chán ghét vô cùng Thịnh Giao. vẫn là luôn là luôn mong muốn đem thịnh gia công ty giao cho hắn thịnh luân càng thích hợp kế thừa thịnh gia gia nghiệp giáp mặt nói thịnh luân do dự hắn chính là muốn giáp mặt nói kia cũng vào không được biệt thự môn a bất quá hắn là có chủ ý người biết thịnh phụ thịnh mẫu ngày thường thích ở nơi nào tiêu khiển bởi vậy bay nhanh cực gật đầu nhỏ giọng nhi nói giao giao dám cùng ta đoạt quyền kế thừa thật là tri nhân tri diện bất tri tâm a Nàng nếu động cái này tâm, về sau ta về nhà, liền không thể kêu nàng tới thịnh gia trong công ty nhậm chức. Hắn đương nhiều năm như vậy tổng giám đốc, tuy rằng gì cũng chưa làm, lại còn học xong một chút văn phòng đấu tranh, tiếp tục lẩm mẩm mà nói. Nàng bất nhân, ta liền bất nghĩa Nhà đầu này quá càng rỡ, nàng cho rằng chính mình leo lên lôi thì ghê gớm. Không có thịnh gia cho nàng làm chỗ dựa, lương huyền còn không quăng nàng. hắn vốn định nói một câu cao hi vấn đề nhưng mà vẫn là nhìn xuống cao xâm trong lòng vô cùng lo lắng nghe thấy hắn không dứt thập phần đau đầu một khi đã như vậy ngươi liền chạy nhanh về nhà miễn cho đêm dài lắm mộng trì hoãn một ngày lơ huyền thật sự triệu khai hội đồng quản trị làm sao bây giờ cao xâm trong lòng nôn nóng cực kỳ hắn nỗ lực đối thịnh luôn lộ ra vẻ mặt lo lắng Người sao cảm kết mà đối hắn cực gật đầu, tỏ vẻ đã biết, thuận tiện hỏi, Ngươi sắc mặt khó coi, làm sao vậy? Cao xâm luôn luôn thâm trọng nội liễm, liền tính là ở thê tử sau khi qua đời say rượu táo bạo, cũng chỉ là thâm trầm đau xót, tràn ngọc khác thường mị lực, bằng không cũng sẽ không hấp dẫn sở tương vân. Chính là hiện tại vẻ mặt của hắn liền phi thường gọi người lo lắng, chỉ xem kia trương đầy mặt đều ở run, rảy mặt liền biết tâm tình nhất định thật không tốt. đương nhiên thịnh công tử hiển nhiên không có tao ngộ quá công ty phải bị đoạt nhi tử quản người khác kêu ba ba cộng thêm tình nhân suốt tường còn đã hoài thai muốn ăn và hắn trên đầu từ từ một loạt khổ bức sự tình bởi vậy vô tâm không phổi cao xâm thật sâu mà hít một hơi hắn đương nhiên sẽ không quản gia xấu bại lộ ở thịnh luân trước mặt ngươi thoạt nhìn rất không tốt trở về kêu sở tiểu thư cho ngươi tốt lạnh bổ bổ đi thịnh luân ở Bến tàu đương cu ly thời điểm vô pháp nhi phong hoa tuyết nguyệt, hiện giờ an ổn, lại nhịn không được nghĩ tới Mỹ lệ ôm như sở tương vân. Nghĩ đến kia trương mang theo nước mắt Mỹ lệ khuôn mặt, thịnh luân ngữ khí liền nhiều vài phần mềm mại cùng quinh mộ. Cao sâm nhớ nhíu nhí mày, cảm thấy trong lòng có chút không mau, lại không có nói cái gì. Hắn còn vội vã đi bán chính mình danh nghĩa tài sản, bởi vậy không thể ở thịnh luân bên người ở lâu. Đem thịnh Luân muốn chính mình mang đến đồ vật giao, cho hắn, càng ôn hòa, giống như một cái thân đại ca giống nhau đối thịnh Luân tha thiết chặn dò, đem thịnh Luân cảm động đến rơi nước mắt, mới vừa rồi vừa lòng mà vội vàng đi rồi. Hắn lại không biết sở tương vân ở hắn phía sau đi theo hắn, nhìn đến hắn mang theo rất nhiều đồ vật vào chung cư, tức khắc thương tâm muốn chết. Hắn lúc sau mấy ngày đều không có thời gian về nhà, cũng không có thời gian để ý tới sở tương vân. Chị ở vôn ba cao thị cổ phần vấn đề, tuy rằng hắn danh nghĩa bất động sản, giá trị phi thường cao, chính là như vậy vội vã yêu cầu bán đi, huống chi cao thị tập đoàn phân tranh nháo đến ồn ào huyên náo, đều biết hắn đúng là dùng tiền thời điểm, bởi vậy giá cả bị ép tới rất thấp. Liền tính là như vậy, cao sâm cũng cắn răng bán. Hắn tuy rằng tài sản vô số, chính là tiền mặt thật sự không nhiều lắm. Một khi muốn vận dụng, liền không thể không bị người cản tay. Hắn cầm bán người mấy chỗ bất động sẵn tiền mặt, mua mấy cái cổ đông danh nghĩa cổ phần, rốt cuộc cảm thấy thở, và nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, lôi thị cũng mở tiếp tục thu mua cao thị cổ phiếu, trong lúc nhất thời cao thị giá cổ phiếu bò lên đến phi thường mau, cao xăm tuy rằng này đây một cái phi thường cao bản giá mua cổ phần, chính là vẫn là cảm thấy thực đáng giá. bởi vì hắn tính một chút danh nghĩa cổ phiếu phát hiện chính mình vẫn là chiếm cứ ưu thế chỉ cần chiếm cứ ưu thế hắn liền như cũ có thể ở công ty làm chủ chỉ tiếc hắn còn không có ở cao thị cao hứng hai ngày liền truyền đến một cái càng kêu hắn hoảng sợ tin tức chẳng qua khi cách một ngày cao thị tập đoàn cổ phiếu đã bị ở đại lượng bán tháo phía trước còn bị đỉnh đến cao cao giá cổ phiếu liền cùng ngồi nhảy lầu cơ trường như xoát mà liền xuống dưới. cao xâm trong tay cổ phiếu giá trị đi theo theo tiếng hà ngã ngắn ngủng một ngày thời gian kêu hắn tổn thất đến hận không thể nói ra tâm đầu huyết cao xâm lúc này mới minh bạch cái gì thu mua cao thị cái gì vì cao hy suốt đầu cái gì muốn cướp đoạt hắn tâm huyết đều là lôi huyền này vương bác dê con gạt người hắn chẳng qua là tưởng từ cao thị cổ phiếu thượng thu lợi nâng lên giá cổ phiếu lúc sau liền bán tháo chính mình trong tay Ra ra vào vào, không biết kiếm lời nhiều ít. Người này tâm cơ thâm trầm, liền cao xâm đều quan tâm sẽ bị loạn bị hắn cấp hồ ở. Hắn lần này tử tổn thất liền hải đi, huống chi càng kêu hắn đau đầu chính là, cao thị tập đoàn bên trong đã nhân tâm hoảng sợ. Ngoài giới giá cổ phiếu không thể luôn là ngã, cao xâm chịu đựng nôn ra máu. Tâm tình lại không thể không thế chấp chính mình trụ cao thị biệt thự. Cầm tiền tận lực thu mua cổ phiếu, muốn đem giá cổ phiếu cấp nâng lên tới. Chỉ là như muối bỏ biển, hắn điểm này tiền trinh, một cái bọt sóng nhi đều không có bắn lên. Lúc này không biết vì cái gì, Cao Sâm đều hy vọng Lôi Huyền có thể tiếp tục thu mua Cao Thị cổ phần, ít nhất phải gọi giá cổ phiếu trướng lên A. Chính là lúc này đây Lôi Thị một chút động tĩnh đều không có, an tĩnh đến phản phất hết thảy đều không có phát. xin quá! Cao xâm trong lòng hận không thể đem lôi huyền thiên đau vạn quả, chính là lúc này lại vô kế khả thi. Trong tay hắn nắm nhiều như vậy cao thị cổ phiếu, thân gia lại so với từ trước có lại gấp 10 lần, huống chi sở hữu cổ phiếu nắm chặt ở hắn một người trong tay, đây là bất lợi với công ty phát triển, nhưng mà lúc này cao thị giá cổ phiếu đại ngã, tượng bán đờ bán không ra đi, thẳng đến cao Sâm cơ hồ bó tay không biện pháp. Mới vừa có một vị từ trước cao gia hợp tác đồng bọn, nguyện, ý ăn vào cao thị cổ phần, e sợ cho lôi huyền ở phía sau cây sóng gió, cao xăm còn tinh tế mà quan sát thật lâu, thẳng đến biết không có vấn đề, mới vừa rồi yên tâm, mà đem đại lượng cổ phiếu lấy hiện giờ giá cổ phiếu bán cho đối phương. Trong tay hắn có tiền mặt, nhưng mà cũng biết lần này chính mình là tổn thất thảm trọng, giá cao mua giá thấp bán, đã kêu hắn nguyên khí đại thương. Cao thị tập đoàn bên trong cũng mở rung chuyển, hắn không thể không lại lo lắng trấn an công ty công nhân, bận tối. Mày tối mặt, mà. chờ vội xong rồi này hết thảy, thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút, Cao xăm mới vừa rồi kéo mỏi mệt bước chân trở về Cao gia biệt thự. Này biệt thự hiện giờ còn ở ngân hàng làm thế chấp đâu, hắn bán cổ phần đổi tiền mặt, thật sự luyến tiếc dù mở chuột lại phòng ở thượng, lo lắng lôi huyền đột nhiên lại lần nữa làm khó dễ. Biệt thự im ắng đã là chạng vàng, chính là biệt thự lại không có đốt đèn, vừa vào cửa liền cảm thấy yên tĩnh cùng tịch liêu, lòng tràn đầy mỏi mệt cao xâm đi. Vào môn, nhìn này quạnh quẽ biệt thự, đột nhiên nhớ tới ngày đó ở lôi huyền tổng tài văn phòng, nhìn đến kia náo nhiệt lại vui sướng hình ảnh. Có chút ầm ỉ, chính là lại gọi người trong lòng ấm áp. Hắn đứng ở cửa nhìn biệt thự, phản phất nháy mắt liền có thể có một cái cười đến vui vẻ hạnh phúc tiểu hài nhi nhào. Vào trong lòng ngực hắn kêu ba ba, chính là hắn lại biết, này hết thảy đều chẳng qua là hắn vọng tưởng. Cao Hy đã sớm không cần hắn cái này ba ba. Hắn hiện giờ xem như, chúng bạn xa, lánh. Cao sâm có chút khó chịu mà che che chính mình ngực, đang ở lúc này, đèn đột nhiên khai, sở tương vân vẻ mặt kinh hỉ mà đứng ở phòng khách, đối hắn lộ ra một kinh hỉ cương mặt tươi cười. Ngươi như vậy còn không có đi. Cao xăm nhìn phẳng bội chính mình, còn như cũ vẻ mặt vô tội sở tương vân, tức khắc mặt liền trầm hạ tới. Hắn tình nguyện tịch mịch chết, cũng không nghĩ thấy vô sĩ muốn gọi hắn cho người khác dưỡng nhi tử nữ nhân. A xăm, ngươi nghe ta giải thích, trừ bỏ cao xăm bên người. Sở tương vân còn có thể đi nơi nào đâu. Nàng đã có cao xăm cốt nhục, cơ hồ nửa cái chân đã chậm tiến cao gia đại môn, ly cao thì tập đoàn tổng tài phu nhân chỉ kém một bước. Chỉ cần không ngốc cũng đã sẽ không từ bỏ. Nàng chuỗi tay ôm cao sâm lạnh nhạt thân thể, ngửa đầu ngậm nước mắt thương tâm địa hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn hoài nghi ta sao? Ta biết ta không tốt, trộm cắt hỏng rồi bao muốn một cái cùng ngươi hài tử, chính là đây đều là bởi vì ta thật sự ái ngươi a. Nàng khóc như hoa lê dính, hạt mưa, lại không thấy cao sâm biểu tình càng thêm cứng đờ. Nếu là cố ý các hư bao. kia ôm hắn nữ nhân này, liền quá có tâm kế, muốn mượn tử thượng vị. xuất thân hào môn cao xăm cái gì chưa thấy qua, hắn không nghĩ tới ngay từ đầu cho rằng, sở tương vân là một đóa thuần khiết bạch liên hoa, này nội bộ thế nhưng hát thành như vậy. Mà nếu không phải như nặng theo như lời, kia sở tương vân liền càng đáng sợ. Dùng các hư bao đương lấy cớ, nhưng mà mưu toan mang theo cái này không biết thân cha là... Con của ai, mong chờ tổng tài phu nhân vị trí, ta? Hắn cười lạnh hỏi. Sở tương vân tức khắc cật đầu. Vậy đi làm xét nghiệm ADN hảo. Cao xâm thoải mái mà nói. Hắn cắt cao mà nhìn chậm chậm sở tương vân mặt, nhìn đến sở tương vân kia Mỹ lệ trên mặt nhảy lên một chút, không khỏi nheo lại đôi mắt. Sở tương vân cũng thực thương tâm, ở nạn xem ra, đây là cao xâm bị bên ngoài hộ ly tinh khuyến khích, trừ bị không nhận trướng. hoài nghi nàng tiết tấu bọn họ lẫn nhau đều thực thương tâm nhất thời liền không còn có từ trước ở bên nhau khi an tĩnh cùng ngọt ngào cao xăm gần nhất vội đến quá sức liền tính là hiện tại thần kinh cũng ở căng thẳng bởi vì hắn đã phát hiện chính mình ăn lỗ nặng trong tay nhiều một ít cổ phiếu Chính là hơn phân nửa bất động sản đều bị chính mình bán đi, thậm chí phòng ở đều thế chấp này đó tổn thất kêu hắn tâm tình tệ hơn, lười đến cùng sở tương vân nói thêm cái gì, trực tiếp đi nghỉ ngơi. Sở tương vân trong lòng lại thương tâm cực kỳ, nàng đột nhiên rất, muốn tùy hứng một lần, rời đi cái này giam cầm nàng tòa nhà lớn. Nàng phải rời khỏi nơi này, kêu cao xăm biết, mất đi nàng khuyết điểm, mới có thể càng thêm để ý nàng. tìm về nàng quý trọng nàng nàng là cái nói làm liền làm người nhắc tới chính mình túi xách xoay người liền ra biệt thự vội vàng mà đi rồi nàng không có địa phương có thể đi bên ngoài còn bắt đầu biến đen lại bị đói cái bụng liền đi một nhà từ trước nghe nói rất có danh lại tiêu phí không dạy nổi hiện giờ có cao sâm chi viện có thể thử xem xem hải cảnh tiệm cơm bị người hầu lãnh vào hoa lệ đại sảnh không khỏi ngay dại đây là tiệm cơm lầu ba Tứ phía đều là trong số cửa kính, có thể nhìn đến bốn phía đẹp nhất cảnh đêm. Tiệm cơm một bên, là trong bóng đêm bờ biển, yên tĩnh lại thần bí, đứng ở chỗ này, liền phản phất có thể cảm nhận được từ từ gió biển, nhìn đến cuốn lên sóng biển đánh ra ở trên bờ các cảnh đẹp. Chi người trong đại sảnh, tốt năm tốt ba khách nhân ở ăn cơm, thấp giọng nói giỡn, chính là kêu. Sở tương vân khiếp sợ lại không phải cái này. Nàng nhìn đến gần rồi cửa sổ một bàn người, nói không ra lời. Thịnh gia người, thế nhưng cũng ở chỗ này dùng cơm. Nàng nhấp nhấp khóe miệng, vội vàng đem chính mình tiều tụy chung nhăn đều cấp che giấu qua đi, không nghĩ kêu này đó đã từng phủ nhục quá nàng người nhìn ra chính mình không như ý. Chỉ là nàng có chút tự mình đa tình, thịnh gia người ánh mắt căn bản liền không có dừng ở người khác trên người quá, chỉ nhìn hai cái ghé vào cửa kính thường. Kinh ngạc cảm thắng bên ngoài hải cảnh tiểu hài nhi cười tủm tỉm hiển nhiên hai cái tiểu hài nhi cảm thấy bên ngoài bờ biển so tiệm cơm, có ý tứ nhiều, quay đầu lại nhào vào thẩm vọng thư trong lòng ngực, lôi kéo nàng góc áo làm nũng lăn lộn mà muốn đi ra ngoài cùng nhau ngoạn nhi. Thẩm vọng thư bất đắc chỉ mà đối lôi huyền cười nói, này hai cái vật nhỏ thật là ma người. Ngày mai lại đi, hôm nay trời tối. Nàng đối hai cái tiểu hài nhi nói. buổi tối hảo buổi tối sẽ gặp được nhân ngư công chúa lôi thiên thiện chính mình tiểu cái bụng khát khao mà nói cao hy cũng đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu hiển nhiên thực chờ mong hắn thoạt nhìn đảo như là cái tiểu vương tử bất quá lôi thiên liền lại nói hảo đầu năm nay nhi béo vương tử chỉ biết đem nhân ngư công chúa dọa hồi trong biển đi buổi tối có chút nguy hiểm thẩm vọng thư nhíu mày nói Cũng không thế nào nguy hiểm, buổi tối người cũng không ít. Lôi trạch hôm nay bị cho phép đi theo cùng nhau ra tới ăn cơm, thật là thụ sủng. nhược Kinh A, có biểu hiện cơ hội liền ở một bên cười nói, ta mang tiểu hy cùng tiểu thiên đi xem, các ngươi không cần nhọc lòng. Hắn hiện tại trưởng hai cái tiểu hài nhi so thẩm vọng thư còn muốn tích cực, thẩm vọng thư chần chờ một chút, thấy lôi trạch chùm tràn ngập chờ mong đôi mắt nhìn chính mình. khụ một tiếng đồng tình mà nhìn nhìn lôi thiên, gật đầu nói, đừng đùa nhi đến quá điên. Xem ra đồng thoại chi thần cũng vô pháp nhi phù hộ béo kỵ sĩ. Thực sự có người cá công chúa, khẳng định. Đến trước kêu hoa hoa công tử cấp ăn. béo vương tử hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lớn nhất tình địch xuất hiện. hoang hô lôi kéo cao hy tay liền ra bên ngoài chạy. Lôi tạch sửa sửa chính mình xinh đẹp xiêm y, đối thẩm vọng thư bay một cái phủ mị sóng mắt. Bị lạnh mặt lôi huyền một chút không nói huynh đệ tình mà đã đi rồi. a trạch nhưng thật ra một cái yêu thương hài tử. Thịnh mẫu nhìn lôi trạch nắm hai cái tiểu hài nhi đi rồi, liền cười cùng thẩm vọng thư cảm khái mà nói. Thẩm vọng thư, cười mà không nói. Này hoa hoa công tử thời trẻ phong lưu bụi hoa, liền nhi tử đã bất chấp phá sự nhi, xem ra nàng mẹ là quên mất. Bất quá hiển nhiên lão nhân gia tâm địa mềm, chú ý lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Nàng cũng không nói nhiều cái gì, chỉ phúc ở lôi huyền bên tai hỏi, ngươi còn thủ sẵn hắn tiền tiêu vặt. Lôi trạch đã không có tiền tiêu vặt, chính là lại kiên quyết không chịu đi lôi thì đi làm, lập chí muốn đem sâu gạo kiếp sống tiến hành rốt cuộc. Về cái này, thẩm vọng thư nhưng, thật ra cảm thấy lôi trạch rất có tự mình hiểu lấy. Hắn biết chính mình năng lực so ra kém đề đề, bởi vậy liền không hướng công ty rưỡi tay, chỉ bình yên mà hưởng thụ sinh hoạt. Loại này tiêu sái cùng tự mình hiểu lấy là người bình thường không có, phi thường khó được. Hắn có tiền. Lôi huyền hết mắt nói, khóc than mà thôi. Lôi huyền cha mẹ mất đến sớm, thời trẻ lưu lại di sản, trừ bỏ lôi thị tập đoàn tài chính toàn bộ để lại cho lôi huyền, còn lại tài sản, huynh đệ hai cái đều phân. Mấy năm, nay lôi huyền vẫn luôn đối hắn đại ca không chỗ nào không ứng. Những cái đó tài sản liền trước nay không nhút nhích quá, đó là có thể kêu lôi trạch phá của bài một trăm năm khổng lồ di sản, như vậy có tiền còn ở thẩm vọng thư trước mặt trang đáng thương, thật là ý đồ đáng chết a lôi tổng yên lặng mà nhớ kỹ người này, thấy thẩm vọng thư cười tủm tỉm mà nhìn đã chạy đến bên ngoài trên bờ các ba người, chuỗi tay gắp một cái con cua, thong thả ung dung mà lấy ra con cua thịt tới, đặt ở một đống nhi, đúc cho thẩm vọng thư. Cái này động tác tức khắc kêu thịnh mẫu sắc mặt khó coi lên, hung hăng mà trường mắt nhìn vẻ mặt tướng xui xẻo thịnh phụ liếc mắt một cái. A huyền đều biết cấp ái nhân chọn con cua thịt ăn, nhà nàng vị này thế nhưng chỉ biết ngây ngô mà nhìn. Người nộp thật là không đối lập không biết, một đôi so tâm đều lạnh đâu. Ba, cho ta mẹ bái chỉ tôn. E sợ cho hôm nay buổi tối phát sinh một ít không thể chịu tính thảm án, thẩm vọng thư đề điểm mà nói. Nga nga! thịnh phụ tức khắc liền minh bạch ân cần mà cấp thịnh mẫu bái tôn chính bận rộn thời điểm liền thấy bên người một đạo hắc ảnh bao phủ ở chính mình hắn vừa nhức đầu lại thấy nhà mình bị đuổi ra ra môn nhi tử ở rưng rưng nhìn chính mình tức khắc nhíu nhíu mày đem tôm bỏ vào thịnh mẫu mâm nhàn nhạt hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này trên mặt hắn mới vừa rồi còn thực thả lỏng biểu tình tức khắc liền biến thành lãnh khóc hiển nhiên đối nhi tử không có gì hảo thuyết này lạnh nhạt thái độ đâm bị thương thịnh, Lương Tâm, hắn phẫn hận mà trường mắt nhìn không biết nói hắn cái gì nói vậy nhi, nội tâm đã bị hắc ám cùng hơi tiền lấp đầy muội muội, quay đầu đối Thịnh phụ rơi lệ nói, "Ba ba, ta sai rồi." Thịnh phụ cười cười, lắc lắc đầu không nói gì. Thịnh mẫu trong mắt có chút không đành lòng, chính là thở dài một tiếng, cái gì đều không có nói. "Ngươi không sai, sai chính là ta, sớm biết rằng ngươi là như vậy cái đồ vật, ta" Thịnh phụ vốn định nói cái gì, lại im miệng. Nếu thịnh luôn có cốt khí, vẫn luôn nghẹn, có thể nhẫn nại nghèo khó chính mình dạy dụ sinh hoạt. Thịnh phụ còn có thể vui mừng chính mình nhi tử tốt xấu còn có một chút ưu điểm. Chính là một không có tiền liền chạy về tới cuối đầu nhận sai. Nếu chỉ có hắn một cái nhi tử, thịnh phụ khẽ cắn môi liền nhận. Chính là hắn còn có nữ nhi, kia còn muốn nhi tử làm cái gì? Cho chính mình mất mặt sao? Thịnh Phụ tuy rằng không tính là anh hùng một đời, nhưng chỉ xem đem thịnh gia công ty phản ứng đến gọn gàng ngăn nắp, liền biết hắn là một. Cái rất có năng lực người, thịnh Luân như vậy nhi tử, chỉ biết kêu hắn mất mặt. Ngươi đi đi, huống chi ngươi đều hơn 30, không đạo lý vẫn luôn kêu trong nhà giữa ngươi. Lại không phải tiểu hài tử, thịnh Phụ cảm thấy nuôi lớn đứa nhỏ này đã tận tình tận nghĩa, thấy thịnh luôn lung lay sắp đổ. Còn muốn cùng chính mình nói cái gì đó, không kiên nhẫn mà đứng dậy nói, ta nói được thì làm được. Ngày sau ngươi là ngươi, thịnh gia là thịnh gia, như vậy thích tự do, như vậy chán ghét chúng ta. Này đó vô sĩ thương nhân, ngươi liền thanh cao mà sinh hoạt đi thôi. Hắn không nghĩ ở trước công chúng cùng thịnh Luân lôi lôi kéo kéo, khi chỉ biết kêu chính mình trở thành người khác đề tài câu chuyện, liền ăn uống cũng chưa, đứng dậy nói, chúng ta đi thôi. Thẩm vọng thư yên lặng đứng dậy, đi theo thịnh phụ liền phải rời đi. Ba ba, thịnh luân thanh âm tràn ngập một loại thống khổ bi thương. Hắn còn vạn phần sợ hãi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, phụ thân là thật sự không nghĩ lại muốn. Hắn, không phải lạc mềm buộc chặt, mà là thật sự đối hắn không có bất luận cái gì ý tưởng. Nếu nói thịnh nộ mắng hắn hai câu vẫn là bởi vì trận này không tranh, này bình đạm tuyên cáo, liền đại biểu thịnh phụ trong lòng đã không có hắn vị trí, cho nên mới sẽ như vậy bình tĩnh đạm nhiên. kia hắn về sau làm sao bây giờ? Thật sự bị vứt bỏ sao? Thịnh Luân tuấn mỹ mặt hiện lên kinh hoàng thất thố, muốn đuổi theo Thẩm Vọng Thư, lại kêu nàng phía sau lôi huyền nhất chân, một chân liền đem hắn đá. phiên ở một bên ghế dựa hắn ôm bụng đau đến khởi không tới trơ mắt mà nhìn thịnh da người chậm rãi rời đi mới muốn tiếp tục kêu gọi lại cảm thấy chính mình bị một đôi mảnh khảnh cánh tay đỡ lấy một phen nhút nhát sợ sệt thanh âm hỏi thịnh tiên sinh ngươi không sao chứ hắn vừa nhức đầu liền nhìn đến sở tương vân lo lắng mà nhìn chính mình kia trương như cũ thuận mỹ trên mặt là kêu hắn mê luyến nhu nhược đáng thương cùng nhàn nhạt phiền muộn ngươi như thế nào ở chỗ này Hắn dựa, vào sở tương vân trên vai miễn cưỡng ôm bụng lên, ta tới ăn cơm. Sở tương vân nghĩ đến thịnh luân thân phận, nhấp khóe miệng thất giọng nói. Thịnh luân đồng dạng là hào môn quý công tử, càng kêu nàng ý động chính là, nàng nhìn đến thịnh luân đối mặt chính mình khi tâm động. Tuy rằng nàng cũng không thích thịnh luân. chính là nghĩ đến nếu thịnh luân đối nàng rễ tình đâm sâu sẽ kêu những cái đó khinh thường chính mình thịnh gia người trên mặt có cái dạng nào biểu tình liền cảm thấy chính mình bị mê hoặc kiêu căng ngạo mạn thịnh gia nhị tiểu thư có thể hay không nghẹn quất mà kêu nàng một tiếng đại tẩu nghĩ đến đây sở tương vân trên mặt tươi cười liền càng thêm khắc sâu lên nàng rũ mắt một giọt thanh lệ dừng ở thịnh luân trên tay nhẹ giọng nói ta ra tới giải sầu rất khổ sở a Nàng yếu ớt bất lực đều bị thịnh luôn xem ở trong mắt, giờ khắc này hắn trong ánh mắt đã không có người khác, chỉ có một rưng rưng đáng thương nữ tử. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, chần chờ một chút, chậm rãi vương tay, để ở sở tương vân mu bàn tay thường ôm như nói, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, Ngươi đều đừng thương tâm, ngươi đừng quên, còn có ta. Có lẽ là kiếp trước tốt duyên, hắn lần đầu tiên nhìn thấy sở tương vân, liền có một loài tim đập thình thịch cảm giác. Hắn vốn định lại nói một ít khác làm an ủi, lại nghe đến một tiếng phẫn nộ róm giận, lúc sau bả vai bị người giữ chặt hắn vừa quay đầu lại, trầm trọng nắm tay liền dừng ở hắn trên mặt. Nghệ thuật gia tức khắc đã bị giả mang nắm, tay đánh đến bay đi ra ngoài. Sở tương vân phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, lúc sau hoảng sợ mà coi chừng vẻ mặt xanh mét cao xăm. A xăm! Các ngươi khi nào thông đồng? Cao xăm trăm triệu không thể tưởng được, chính mình hảo tâm trời chức thịnh luôn, cho hắn một cái đường sống, này hỗn trướng đồ vật sao lưng câu dẫn hắn nữ nhân. Này thật đúng là quá vô sĩ, hắn ngẫm lại đều cảm thấy chính mình thành một cái đại ngốc tử. Hắn trước mắt đông đưa đều là này hai cái lẫn nhau dựa sát vào, nhau liếc mắt đưa tình nhìn nhau hai mắt đẫm lệ ghê tẩm hình ảnh, lúc sau lại nghĩ đến sở tương vân mang thai, liền cảm thấy chính mình cái gì đều minh mạch. này định nón xanh khấu ở trên đầu của hắn kêu hắn thanh âm đều nghẹn ngào oán hận mà nói các ngươi cứ như vậy đối ta bạch nhãn lan nếu không phải hắn cảm thấy sở tương vân trời đi đến kỳ quặc đi theo nàng mặt sau muốn nhìn một chút nàng đến tục cùng muốn đi làm cái gì cũng sẽ không nhìn đến này đó chân tướng ngươi hiểu lầm sợ. tương vân tay chân rét run biết cao xâm suy nghĩ cái gì vội vàng mà muốn phát lại đây Cao Sâm vỗ tay một bạc tay đem nàng trừ trên mặt đất, mắng, tiện nhân, mắng sở tương vân, hắn liền quay đầu hướng thịnh Luân nhào tới. Hắn có thể chịu đựng sở tương vân ngoại tình, nhưng người này không thể là chính mình nhận thức người. Này đại biểu hắn tôn nghiêm bị gấp đôi mạo phạm. Thịnh Luân đồng dạng phi thường bực bội, hắn không biết cao Sâm đến tổ cùng đang nói trước cái gì, chính là hắn nhìn đến. Hắn thế nhưng đánh sở tương vân, này so đánh chính hắn còn muốn gọi người bực bội. Hắn tuy rằng là chỉ động khẩu bất động thủ nghệ thuật gia, lại rốt cuộc là cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân, tuy rằng sẽ không đánh nhau, lung tung đá đánh vẫn là sẽ, tức khắc liền cùng cao xâm lăng ở cùng nhau. Hai người kia đều bất chấp chính mình thân phận cùng địa vị, một cái chỉ cảm thấy trên đầu lục vân ráo đỉnh, nhẫn được đó là người chết. Một cái trong lòng tiên nữ bị thương tổn, cần thiết phải vì tiên nữ. Lấy lại công đạo, toàn bộ tiệm cơm tức khắc một mảnh ngồi lên, sôi nổi nhìn hai cái dây dưa nam nhân. Rốt cuộc là cao xâm sức lực lớn hơn nữa, mấy quyền đem thịnh Luân đánh ngã xuống đất, lúc sau liền đứng dậy phải đi về tiếp tục trừ sở tương vân. Thịnh Luân hàm răng đều bị xóa sạch. Thấy hắn hướng khóc thúc thích sở tương vân đi qua đi, nhất thời trong lòng sinh ra vô cùng phẫn nộ, sóng giận đứng dậy hướng hắn đánh tới. Lần này đâm cho cao xâm ngã vào cái bàn tim giác thượng, đau đến hắn hung. Tính quá độ, bất chấp tốt xấu, ra sức hướng thịnh luân đánh đi. Hai người kia vặn đánh vào cùng nhau, hoàn toàn không có phát hiện chính mình đứng ở cửa kính biên, đột nhiên lẫn nhau dùng sức nháy mắt, thịnh luân dưới chân chậm tới rồi chiếu vào trên mặt đất nước canh. Hướng về cửa kính đảo đi. Hắn theo bản năng mà bắt được cao xăm cổ áo, chỉ nghe rầm một tiếng, hai cái nam nhân đâm nát cửa kính. Thẩm vọng thư một nhà chính đi đến tiệm cơm cửa, liền nghe pha lê vỡ vụn nền ở trên mặt đất thanh. âm, lúc sau, nặng nề tiếng vang truyền tới. Cửa truyền đến người qua đường thét chói tai, thẩm vọng thư trong lòng không biết vì sao mặt chanh vừa động, bước nhanh đi tới cửa. Hai cái dây chưa ở bên nhau nam nhân. Trên người tất cả đều là mảnh vỡ thủy tinh, ngã vào máu loãng Đúng là cao xâm cùng thịnh Luân Thẩm vọng thư trầm mặt, mà đứng ở này hai cái đã bất tỉnh nhân sự nam nhân trước mặt, thật lâu lúc sau, mới có người bác thông cấp cứu điện thoại, đem hai người đưa vào bệnh viện. Bọn họ ngã, xuống tầng lầu cũng không cao, nhưng mà thịnh Luân lại bởi vì cái gáy rơi xuống đất, bởi vậy đã sớm đã không có hơi thở, ngược lại là cao xâm sống sót sau tai nạn. bảo vệ một cái tánh mạng thịnh phụ trong nháy mắt trở nên già nuôi rất nhiều thở dài cấp thịnh luân xử lý hậu sự cùng khóc sống thịnh mẫu cùng nhau trở về thấy muốn khóc thúc thích mà là thực lãnh đạm mà tiếp nhận rồi thịnh luân tử vong nàng nhìn cao sâm tỉnh lại phát hiện chính mình tuy rằng bảo vệ tánh mạng nhưng mà trên mặt lại bởi vì bị pha lê cắt vỡ mặt bộ cơ bắp cùng thần kinh thành một cái bộ mặt chữ tận sự bát quái hắn biết chính mình mặc bị hủy rớt Cuồng loạn mà tạp nát bên người hết hãy có thể tạp toái đồ vật. Hiện đại y học phi thường phát đạt, hắn vốn chỉ gửi hy vọng với chỉnh chung, chính là lúc này, cao thị tập đoàn bạo phá. Hiệp ước nguy cơ. Mấy trương hiệp ước lục tục xuất hiện vấn đề, bị kêu đình, lúc sau bồi thường. Ngắn ngủng thời gian cao thị liền thành một cái vỏ rỗng, cao xâm trong tay cổ phiếu thành phế giấy, thẩm vọng thư thế mới biết, thu mua cổ phiếu chỉ là một cái ngụy trang. Mà chẳng qua là muốn kêu cao xâm sức đầu mẹ tráng, bất chấp chạy vuốt rõ ràng này đó có vấn đề hiệp ước ngụy trang. Lôi huyền tâm cơ lệnh người sợ hãi, chính là thẩm vọng thư lại một chút đều không sợ hãi. Nàng biết, lôi huyền vĩnh, viện đều sẽ không thương tổn nàng. Cho nên nàng sung sướng mà nhìn cao xâm tuyên cáo cao thị tư không gán nợ, nhìn hắn rời đi cao thị, không xu dính túi, liền phòng ở đều bị ngân hàng thu đi, sở hữu tài sản đều bị niêm phong. Lôi huyền đem cao thị mua, vài phần hiệp ước một lần nữa khởi động, cao thị lại lần nữa bị bàn sóng, so từ trước càng thêm vui sướng hướng vinh. Cao hy tốt nghiệp đại học lúc sau, thẩm vọng thư đem cao thị tập đoàn giao cho hắn, lôi thiên không có tiếp thị, mà là bồi. Chính mình từ nhỏ đến lớn tốt nhất bằng hữu cùng đi cao thị, cộng đồng khai sáng thuộc về bọn họ sự nghiệp. Thẩm vọng thư chị ở 10 năm lúc sau, thấy được một lần cao xăm cùng sở tương vân. bọn họ một lần nữa ở cùng một chỗ cao xâm xấu xí giống như ác quỷ chính là sở tương vân lại không thể rời đi hắn bởi vì nàng là cao xâm cuối cùng cứu mạng rơm rạ mặc kệ nàng như thế nào trăm phương nghìn kế mà muốn thoát đi hắn hắn đều sẽ đem nàng tìm trở về kêu nàng ra sức công tác nuôi sống không thể lại đỉnh như vậy một khuôn mặt đi làm chính mình bọn họ lẫn nhau oán hận lẫn nhau cừu thị Lẫn nhau oán hận đối phương năm đó sốt quỷ, cũng trở nên già nu thô bỉ, có lẽ bọn họ đã sớm quên từ trước kia phản phất đồng thoại trung hạnh phúc. Thẩm vọng thư cảm thấy như vậy thật hảo. Nàng bình yên mà khép lại hai mắt của mình, bên người quay chung quanh cao hy lôi thiên, còn có nàng cùng lôi huyền hai đứa nhỏ. Nàng cảm thấy lôi huyền nước mắt chừng ở chính mình lòng bàn tay nhi, hắn đè ở. Nàng bên tai, nhẹ giọng nói, từ từ ta. Hắn đương nhiên sẽ vẫn luôn đuổi theo nàng, tìm kiếm nàng, thẩm vọng thư chỉ cảm thấy càng thêm hạnh phúc. Đương nàng từ kim sắc không gian lại lần nữa đi ra, mở ra hai mắt của mình, lại nhìn đến chính mình trước mặt, đứng mấy cái ăn mặc trường quân đội phục thanh niên. Chính chữ nhất dẫn nhân chú mục lại là một cái thần thái phi chương nữ hài nhi, nàng có một đầu lửa đỏ đầu tóc, treo lên trát thành lưu loát đuôi ngựa, ăn mặc một kiện màu ngân bạch chiến. đấu phục đè nặng bên hông quan năng thương trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng nàng nhìn đến thẩm vọng thư lẳng lặng đứng ở chính mình trước mặt phi dương trên mặt lộ ra bực bội cảm xúc oán giận nói alice ngươi có cái gì tư cách cùng kerry đính hôn nàng sau lưng cửa sổ thượng hiện lên chính là tảng lớn lộng lẫy biển sao nàng biểu tình lại kiêu ngạo lại nhiệt liệt ánh mắt sau biển sao còn muốn tràn ngập quang mang thẩm vọng thư nhướng mày nhàn nhạt mà nhìn nàng Alice vì cái gì không? Có tư cách. Liền ở thẩm vọng thư trầm mặt thời điểm, nàng bên người truyền đến một cái thiếu nữ nhút nhát sợ sệt phản bác, nhỏ giọng nhi nói, Alice là e tướng quân thân mùi mùi, liền tính nàng xác thật không đúng tí nào, khá vậy có tư cách cùng học trưởng kết hôn. Học tỷ ngươi, ngươi chỉ là khen ghét mà thôi. Ta chính là khen ghét, làm sao vậy? Khi tóc đỏ thiếu nữ nâng lên hàm dưới, hùng hổ hỏi. Thẩm vọng thư cảm thấy chính mình bị một đôi tay nhỏ bắt được vạt áo. Nàng ý vì thâm, trường mà nhìn tránh ở chính mình phía sau vì chính mình bên vực lẽ phải, tóc đen thiếu nữ. Nàng tựa hồ bị sợ hãi, thấp trọng còn đang nói nói, liền tính ngươi ghen ghét, học trưởng cũng chỉ sẽ cùng Alice đính hôn. Bằng không ngươi liền nhiều lần, đối diện tóc đỏ thiếu nữ tựa hồ càng thêm tức giận. So liền so, nàng thở phì phì mà nói. Thẩm vọng thư thu hồi ánh mắt, ôm hòa mà nhìn trước mặt thần thái phi dương thiếu nữ, mỉm cười lên, có thể thẳng thắn thành khẩn chính mình tâm ý, đây là một kiện rất có dũng khí sự tình. Nàng thanh triệt thanh âm quanh quẩn, chính là so cái gì đâu? Học tỷ là cơ giáp hệ cao tài sinh, ta lại liền đọc chỉ huy hệ, trọng điểm bất động, tỷ thí cái gì, đều sẽ có người có hại. Bất quá nếu có thể đứng tại đây tao chiến hạm thượng, đại biểu cho chúng ta đều bị thừa nhận, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta giống nhau ưu tú, không phải sao? Hiểu được mượn đau giết người là thực hảo, bất quá tiểu tâm bị đau chọc tay. Thẩm vọng thư biểu tình lại bình thẳng lại, mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo. kia đối diện thiếu nữ tóc đỏ nữ hài nhi chật chật miệng, tức khắc nói không ra lời, chậm rãi. Nàng mặt đằng mà liền đỏ, đem quan năng thương tới eo lưng giăng một sủy, ngửa đầu kiêu ngạo mà nói. Người nói không có sai, có thể đứng ở chỗ này chúng ta, xác thật đều là ưu tú nhất. Hơn nữa cơ giáp hệ chiến sĩ, thể năng tố chất so ngươi có ưu thế đến nhiều. Đến nỗi chỉ huy hệ, nàng khụ một tiếng nghiêng đầu nói, ta đọc sách thiếu, cái kia cái gì, nàng đau đầu mà. Cãi cãi chính mình ngọn lửa giống nhau tóc dài. Có chút khó xử mà đối thẩm vọng thư hỏi, vậy ngươi nói. Chúng ta so cái gì? Nàng dùng một đôi ngạo khí đôi mắt nhìn thẩm vọng thư, phổ chính mình bộ ngực nhi nói. Rô lăng gia chiến sĩ, chưa bao giờ sợ hãi bất luận cái gì khiêu chiến. Tuy rằng vật lộn sĩ đối thượng này đó động não có chút khi dễ người, bất quá này đó chỉ huy hệ gia hỏa đều nhưng hỏng rồi. Một bụng ý nghĩa xấu nhi, không cần đồng tình. chính là thẩm vọng thư thực sợ hãi a nàng đau đầu mà nhìn đối diện thiếu nữ nàng hai con mắt sáng lấp lánh lại gọi người cảm thấy thú vị lại nói tiếp cái này cũng bất quá là một cái nghĩ sao nói vậy nữ hài tử niên thiếu phi dương thích ai chính là thích ai không thích ai chính là không thích ai nàng cảm tình giống như một đoàn liệt hỏa minh diễm lại ngay thẳng người sở trường ta không thành thạo Ta lành nghề, ngươi lại không am hiểu, hạ tết so cái cao thấp đâu. Thẩm vọng thư phóng mềm thanh âm ôm như mà nói. Nàng so vị này, tên là la lị nữ hài nhi lùng rất nhiều, từ nàng cặp kia đồng dạng lửa đỏ trong ánh mắt, thấy được một cái mảnh khảnh ăn mặc tuyết trắng chiến hạm phục thiếu nữ. Nàng có một đầu kim sắc tóc dài, tuyết trắng tinh tế mỹ lệ khuôn mặt như nhược mà mảnh khảnh, một đôi màu lam đôi mắt, phản phất giống như xanh thẩm không trung. Có thể bao dung hết thảy. Đây là một cái thực thiên chân mỹ lệ nữ hài tử, chỉ xem kia đơn thuần biểu tình, liền biết bị người nhà bảo hộ rất khá. Cũng xác thật bảo hộ rất khá. Kêu nàng không biết nhân tâm hiểm ác, bởi vậy liên lụy chính mình toàn bộ gia tộc. Thẩm vọng thư ánh mắt lưu chuyển, chậm rãi đi tới tên này vì la lị nữ hài nhi trước mặt, ngửa đầu mỉm cười nói, chính là ta am hiểu, có thể đền bù học tỷ ngư khuyết tật. này có tính không này đây trường bổ đoạn đâu nàng chuỗi tay cầm la liệt thô ráp tay cảm thấy nàng dùng sức tránh thoát một chút lại ngơ ngác mà nhìn chính mình tựa hồ đối nhu nhượng nhắc can chính mình sẽ đi đối một cái hung thần ác sát chỉ biết đánh đánh giết giết cảm thấy hứng thu bá đạo nữ hài như vậy thân cận có chút khó hiểu chỉ là cười nói học tỷ vì cái gì tìm ta phiền toái ta biết thật là dám yêu dám hận a a cái kia cái gì Ta không phải cố ý khi dễ ngươi. La Lị mang theo đầy ngập lửa giận mà đến, vốn định cấp tên này kêu Alice nha đầu chết tiệt kia một chút đẹp, chính là không nghĩ tới nàng là như thế này mềm một tiểu cô nương, tức khắc ngẹn lời. Thẩm vọng thư nhu nhược trên mặt, lộ ra sạch sẽ mà ý lại tươi, cười. Chính là học tỷ thoạt nhìn thật đáng tin cậy. Nàng dùng ngưỡng mộ biểu tình nói. La Lị một trương minh diễm mặt, tức khắc cùng chính mình đầu tóc giống nhau hồng. Xin, xin lỗi a. Nàng cũng không biết vì cái gì phải xin lỗi, chính là nhìn đến trước mắt tóc vàng thiếu nữ đối chính mình nhu nhược, mà ấy lại mà mỉm cười, liền nói không ra hung ba ba nói. So với Carrie, ta cảm thấy học tỷ càng kêu ta thân cận đâu. Lại nói tiếp, hôn ước là trong nhà trưởng bối làm chủ định ra tới, ta đều không có cặp qua người kia vài lần, có cái gì thích không thích đâu. thẩm vọng thư tuyết trắng mặt lộ ra vô tội cùng đáng thương tới nhìn đến tóc đỏ thiếu nữ lúc này đây chân tay luống cuốn, nỗ lực ở màu lam trong ánh mắt ngẹn ra trong suốt nước mắt tới nhỏ giọng nhi nói Harry học trưởng thực được hoan nghênh bồi dáng về sau ta nhưng làm sao bây giờ đâu có thể hay không bị ái mộ hắn nữ hài nhi khi dễ nàng ngửa đầu dùng một đôi tiểu động vật ướt chậm dạy ánh mắt coi chừng trước mắt la lị nàng đáng thương vô cùng Phản phất nho nhỏ thân thể tùy thời sẽ cuộn tròn thành một đoàn, la lị nhìn chỉ cảm thấy trước mắt không rõ, đều là đối tiểu cô nương đáng thương. Lại nói tiếp, nàng thật sự thực vô tội a ha ha, chính mình thật là quá không đúng rồi. Tóc đỏ thiếu nữ yên lặng kiểm điểm một chút chính mình, phổ bộ ngực bảo đảm nói, đừng sợ. Về sau ta bảo hộ ngươi, xem ai dám tìm ngươi phiền toái. Học tỷ thật là người tốt. Thẩm vọng thương ngửa đầu, hồng khuôn mặt nhỏ nhút nhát sợ. Sệt mà nói. Lo ly trong lòng tức khắc hào hùng vạn trường. Nàng chuỗi tay đem thẩm vọng thư ôm tiếng trong lòng ngực, chỉ cảm thấy trong lòng ngực tiểu thiếu nữ mềm mại đến rối tin rối mù, càng thêm vừa lòng mà nói. Về sau có chuyện gì nhi, ngươi liền tới cơ chắc hề tìm ta. Nói xong, còn đối bên người mấy cái chính trợn mắt há hốc mộn đồng bạn khoa tay múa chân nói, về sau nhiều chiếu cố Alice. Cái kia ai, nàng chỉ chỉ một cái đôi mắt trợn tròn, ngốc đến muốn mệnh thiếu niên nói, ngươi, không phải cũng là chỉ huy hệ sao, về sau che chở Alice, nàng còn nhỏ đâu. Một bên nói, nàng một bên vương tay sờ sờ thẩm vọng thư kim mềm mại phản phất sẽ sáng, lên tóc vàng, cười ngây ngô một tiếng. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ vì cái gì lại đây sao? Có người sợ hãi hỏi, như thế nào tìm tình địch phiền toái, biến thành bảo hộ nàng? La lì tức khắc trầm mặt một chút, khóe miệng nàng trừ trừ, nhớ tới là vì cái gì lại đây? Tuy rằng Kerry học trưởng thực được hoan nghênh, chính là so với hắn, ta còn là càng thích học tỷ. Hôn ước sự học tỷ yên tâm, trở về ta liền cùng tỷ tỷ nói, không cần cùng học trưởng đính hôn. Thẩm vọng thương ngoan ngoãn mà cò cọ La lì cổ. Nhìn đến nàng sắc mặt cứng đờ, lúc sau khụ một tiếng, lại cọ cọ, quả nhiên liền thấy tóc đỏ thiếu nữ ánh mắt đều lơ mơ, trong lòng vừa lòng cực gật đầu, nháy đôi mắt nói, ta cùng học trưởng chi gian không thân, không có cảm tình hôn nhân là sẽ không hạnh phúc, học tỷ ngươi nói đúng sao? Nàng nhấp miệng hơi hơi mỉm cười, lúc sau, ánh mắt ẩn nấp mà dừng ở chính mình đồng bạn trên người. Đó là một cái tóc đen mỹ lệ thiếu nữ. Có cùng thẩm vọng thư giống nhau như nhược cùng ôn như chính là thẩm vọng thư lại biết, nàng đấy lòng hoài bao lớn giả vọng. Đây là một cái phát sinh ở tinh tế liên bang chuyện xưa, tóc đen thiếu nữ tên là Hoa Nhài, không có phụ thân, từ nhỏ nhi ở xóm nghèo lớn lên, đột nhiên có một ngày, một cái anh tuấn cao lớn trung niên nam nhân tìm được rồi nàng, nói cho nàng nói, chính mình là nàng phụ thân. Trưởng quan bởi vì cấp chứa chết trần ở tinh chiến bên trong, bởi vậy muốn nuôi nấng nàng cái này cấp chứa duy nhất hài tử. Hắn đem hoa nhài mang về nhà, coi như chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau nuôi nấng lớn lên, kêu nàng cùng chính mình con cái cùng nhau trưởng thành, phản phất chân chính phụ thân giống nhau chiếu cố nàng sinh hoạt. Nàng sinh hoạt trở nên tràn ngập quang minh, cũng thực thích cái này, phản phất đại biểu cho vinh quang cùng chí cao vô thượng địa vị gia tộc, chính là Nàng lại thật sâu mà nhớ rõ Chính mình không phải cái này gia tộc nữ nhi Nàng có thể cùng trong gia tộc thương yêu nhất Tiểu nữ nhi Alice cùng nhau lớn lên So nàng mỹ lệ So nàng ưu tú So nàng thông minh hiểu chuyện Chính là lại chỉ có thể lệ ti bóng dáng Ánh mắt mọi người đều dừng ở Alice trên người Bởi vì so với đại gia đối hoa nhà sủng ái Alice được đến Là nàng trăm lần ngàn lần Nàng bị phụ thân các huynh trưởng yêu quý Đem nàng trưởng thành ngay thơ nhất chim nhỏ, mỗi ngày vô ưu vô lự, không có một chút phiền não. Lương phụ thân cùng các huynh trưởng tất cả đều chết trận ở tinh chiến bên trong, mọi người đều cho rằng bọn họ gia tộc muốn suy sụp, đương Hoa nhài đều cho rằng bầu trời chim nhỏ liền phải ngã xuống đám mây. Alice tỉ tỉ lại đứng dậy, khiên lên toàn bộ gia tộc, lại lần nữa đem hốt hoảng muội muội hộ ở không gió vô vũ cánh chim dưới. Nàng so từ trước còn muốn cưng chiều chính mình muội muội. Đem chính mình toàn bộ đều phủng cho nàng, thậm chí vì nàng tự Mình chọn lựa trượng phu, chọn lựa về sau nhân sinh con đường Chính là hoa nhài, lại bị ném ở một bên Alice tỉ tỷ, Effie cũng không thích nàng, ánh mắt cũng không sẽ chừng ở nàng trên người Nàng cũng không vì nàng suy xét, vẫn là Alice năng nỉ Kêu hoa nhài có thể đi theo nàng cùng nhau vào liên bang tốt nhất học viện, trở thành chỉ huy hệ học sinh Cái kia cao cao tại thượng có thể tả hữu liên bang tương lai nữ nhân, lạnh lùng mà đối hoa nhài nói, kêu nàng chính mình tìm kiếm chính mình về. Sau con đường, muốn trở thành nhân thượng nhân, liền chính mình hảo hảo nỗ lực, gieo tranh ra thuộc về chính mình quang minh tiền đồ. Chính là vì cái gì, chỉ có Alice, có thể như cũ hạnh phúc mà quá vô ưu vô lự nhân sinh đâu. Hoa nhài cảm thấy rất khổ sở, lại cảm thấy rất thống khổ. Bởi vì nàng thật sâu mà ái Alice vì hôn Phu Cái kia thiếu niên có một trương cực hạng tuấn tú mặt, cùng xuất sắc nhất tài hoa, có có thể cùng Alice nơi phỉ ngươi đức cha tộc xứng đôi gia thế. Như vậy hoàng mỹ, thiếu niên, dáng người vĩnh viễn thẳng, trong tay trường kiếm vĩnh viễn sắc bén, hắn là thiên chi kiêu tử, chính là lại chỉ có thể đi cưới một cái không có đầu óc, chỉ biết làm nụng lấy lòng ngu xuẩn. Chính là chân chính ái hắn hoa nhài. Lại chỉ có thể đứng ở trong một góc ẩm đạm thần thương, nhìn chính mình ái mộ thiếu niên. Nàng như vậy thống khổ, biết rõ không nên, lại vẫn là vô pháp không đi oán hận cái gì đều không rõ Alice. Mà lúc này, thẩm vọng thư cập đến bị Carrie kẻ ái mộ vay đổ, chính là hoa nhài không cẩn thận bên ngoài nói ra tin tức. Alice còn không có cùng Kerry đính hôn, mà là sẽ, tại đây một lần học viện biển sao huấn luyện giả ngoại lúc sau mới có thể trụ bị. Hoa Nhài cũng chỉ bất quá là nhất thời không cẩn thận mà thôi. Lúc này nhìn đến Thẩm Vọng Thư lặng lặng mà nhìn chính mình, cặp kia như cũ thuần tịnh màu lâm trong ánh mắt, lại phản phất nhiễm nhàn nhạt đen tối, Hoa Nhài chẳng sợ chỉ là nhất thời ghen ghét mới không cẩn thận nói đi rồi miệng, lại vẫn là có chút run rẩy mà trời đi ánh mắt. Nàng nhút nhát sợ sệt chuyển khai chính mình đầu, như nhược nhỏ xinh thân thể đang run rẩy, gọi người Triều Mến đồng thời. Nàng trong lòng lại nhịn không được sinh ra nhàn nhạc, nhạc vui sướng. Alice mới vừa rồi chính miệng nói, nàng cũng không thích Carrie, cũng không nghĩ muốn đính hôn, như vậy, có phải hay không thuyết minh, nàng về sau vẫn là có cơ hội đâu. Nàng nghĩ đến cái kia tài hoa hơn người thiếu niên, nhịn không được đỏ mặt. Đồng thời, nàng lại cảm thấy có chút, không vui. Alice ý và một trương thiên sứ giống nhau cương mặt, chính là ai lại biết? Nàng chỉ là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bao cỏ đâu. Mỗi người, đều bị nàng bề ngoài mê hoặc liền la lị, mới vừa rồi còn hùng hổ, hiện tại lại sẽ đem nàng hộ ở trong ngực, tuyên cáo bảo hộ tuyên ngôn. Hoa nhài đương nhiên biết la lị, nàng đại danh đỉnh đỉnh. Liên bang thế gia Roland gia tiểu nữ nhi, trong học viện nổi danh tiểu bá vương cơ giác hệ chiến lực xếp hạng, chỉ ở sau thủ tịch Terry Nhân! Xưng hình người bạo lông, đấu đá lung tung, nhưng không ai dám đối với nàng nói ra nói vào. Bởi vì toàn bộ liên bang, mặc kệ là quân đội vẫn là học viện, đều là thực lực vi tôn, không phải la lị đối thủ, đương nhiên liền phải có bị khi dễ chuẩn bị tâm lý. Alice được đến la lị bảo hộ, về sau ở liên bang học viện, chỉ sợ là không có người dám khi dễ nàng. Hoa nhài trong lòng có chút hoảng loạn, nàng nhấp nhấp miệng mình. lại nhịn không được tiến lên đi tới thẩm vọng thư trước mặt. Nàng đồng dạng ăn mặc học viện trang phục, thoạt nhìn nhỏ xinh non nớt, mỹ lệ phải gọi người vô phát chuyển khai tầm mắt, nhỏ giọng nhi nói, "Alice có thể cùng học tỷ Hòa hảo thật sự là quá tốt." Nàng chần chờ một chút nhỏ giọng nhi nói, "Chỉ là Alice, ngươi thật sự bỏ được sao? Ta biết đến nha, ngươi biết có thể cùng học trưởng đính hôn, không biết trong lòng có bao nhiêu vui vẻ." "Như vậy a?" La Lị nhìn tóc đen thiếu nữ liếc mắt một cái, cúi đầu hỏi, thẩm vọng thư chỉ là ngửa đầu nhìn nàng, là ta không? Tốt, cái kia cái gì, nếu không, nếu không ngươi trước tới, ta rời khỏi hảo. Vị nàng này liếc mắt một cái xem mềm tâm, La Lị bắt lấy đầu nói. Nhân gia đều phải đính hôn, chính mình lại hùng hổ mà lại đây tìm ra, hoặc nhìn xác thật là chính mình không địa đạo, không cần đính hôn. Thẩm vọng thư lắc lắc đầu. Lại không có nói ra bất luận cái gì đối với cái kia Carrie ác ngôn. Bởi vì kia cũng không phải một cái ngoan độc nam tử, cũng chưa bao giờ đối Alice có cái gì không tốt hành vi, đời trước hắn. Cũng không có cùng Alice đính hôn. Không có đính hôn nguyên nhân, không phải hắn yêu nữ nhân khác thả Alice bồ câu, cũng không phải hắn chán ghét gia tộc an bài, giận cho đánh mèo Alice, mà là bởi vì hắn đã chết. Chết trận tại đây một lần biển sao huấn luyện giả ngoại. Thẩm vọng thư ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Nàng từ xuyên qua tới kia một khắc, liền biết nguy hiểm đã không thể tránh được. Lúc này đây liên bang học viện triển khai biển sao huấn luyện giáo ngoại, là dùng tiên tiến nhất chiến hạm. Chở liên bang sở hữu ưu tú học sinh tiến vào biển sao, không chỉ có là vì lãnh hội biển sao bên trong thần biết cùng mê người thế giới, cũng là vì kêu bọn học sinh cần củi mà cảm nhận được chân chính chiến hỏa. Liên bang vẫn luôn ở cùng biển sao bên trong càng nhiều thế lực khai chiến. Làm ngày sau tốt nghiệp liền phải tiến vào quân đội tham gia chiến tranh liên bang, học viên tới nói, trước tiên lãnh hội chiến hỏa cùng máu tươi thật là phi thường quý giá kinh nghiệm. Đương nhiên bọn họ cũng không có tới gần chiến trường, cũng không có trải qua huyết cùng hỏa khảo nghiệm. Bọn họ chỉ là xa xa mà nhìn nơi xa chiến trường, cảm thụ kia vạn hạm nổ vang đối oanh, rộng lớn mạnh mẽ chiến tranh. Hiện tại là chiến hạm đường về, đã tiến vào liên bang thế lực phạm vi, tất cả mọi người lơi lỏng xuống dưới, hoa tiêu viên thậm chí mở ra tự động đường hàng không, không cần thao tác, kêu chiến hạm căn cứ chính mình hành trình phản hồi liên bang thủ đô. Chính là ở ngay lúc này xảy ra chuyện, ai đều không có nghĩ đến, có đối địch chiến hạm đã sớm phát hiện này tao ngăn nắp chiến hạm, hơn nữa yên lặng mà theo đi lên, còn nhiễu loạn tín hiệu, sự chi không thể cầu cứu. Thẩm vọng thư trầm trầm hai mắt của mình, nàng không thể nói chính mình đã biết đến sự tình, chỉ là lôi kéo la Lệ ống tay áo ngửa đầu khẩn cầu mà nói, ta muốn nhìn một chút bên ngoài, nghe nói có tinh hệ mang, thật xinh đẹp, bên trong còn có thật xinh đẹp cục đá. Nàng màu lam đôi mắt phản phất có thể sáng lên, tràn ngập chờ mong, la Lệ lại lần nữa đỏ kiều diễm mặt, lần này liền thính tai nhi đều đỏ, ánh mắt trôi đi mà hừ hừ nói. Không, không kiến thức đi, tinh hệ có chứa cái gì đẹp. Nhưng mà nàng nói nói như vậy, lại ôm lấy thẩm vọng thư bả vai, hướng một bên phiêu. Ta cũng muốn đi. Hoa nhà nhìn đến chính mình bị quên đi, vội vàng nói. Nàng tuy rằng đồng dạng mỹ lệ, chính là ở Alice thuần mỹ dưới, lại phản phất cũng không dẫn người chú mục, chỉ thành nhàn nhạt mà bóng dáng. Chỉ có la lì hai cái đồng bạn nhìn nhìn, nàng lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đường Alice không ở, hoa nhài liền lộ ra thuộc về nàng tốt đẹp tới. Đều là huyết khí phương cương thiếu niên, mỹ lệ mà nhỏ xinh thiếu nữ lộ ra ẩn ngẩn chờ đợi bộ dáng, tức khắc gọi người nhiệt huyết sôi trào. Này hai cái thiếu niên ân cần mà dẫn dắt hoa nhài đuổi kịp thẩm vọng thư bước chân, cùng đi tới chiến hạm đằng trước. Bọn họ đều là ưu tú nhất học sinh, hơn nữa đều rất có lễ phép, bởi vậy học viện lão sư đồng dạng thực chung túng những thiên chi kiêu tử. này chỉ là năn nỉ trong chốc lát liền ngậm đồng ý bọn họ tiến vào thao tác thất toàn bộ thao tác thất phi thường thật lớn nơi nơi đều là tiên tiến nhất dụng cụ thẩm vọng thư lại nhìn về phía một bên tín hiệu đài nhút nhát sợ sệt mà nói ta tưởng cấp tỷ tỷ báo cái bình an nàng đã chịu tỷ tỷ e phi thượng tướng cực hạn cưng chiều này một câu cũng không có bị người hoài nghi cái gì rốt cuộc vì khi thượng tướng các hạ đồng dạng mỗi cách ba ngày liền phải phát tín hiệu lại đây dò hỏi. Mùi mùi hay không mạnh khỏe? F.I. là liên bang năm gần đây từ từ dân lên tuổi trẻ tướng tinh, vẫn là danh môn phỉ ngươi đức gia chủ. Liên bang học viện lão sư đồng dạng hy vọng giao hảo nàng, bởi vậy nghe xong thẩm vọng thư thỉnh cầu, liên tục gật đầu. Thẩm vọng thư khóe miệng liền lộ ra nhàn nhạt ý cười. Chỉ cần phóng ra tín hiệu, bọn họ liền sẽ phát hiện tín hiệu bị quấy nhiễu. Tự nhiên là có thể phát hiện chính mình đã lâm vào nguy hiểm. Tuy rằng đã chậm, chính là hy vọng còn có khác. Biện pháp, bởi vì lúc này đây theo dõi bọn họ, cũng không phải là một tàu chiến hạm, mà là một chi loại nhỏ hạm đội. Thẩm vọng thư trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Lần kiếp nạn này, thay đổi chính là mọi người cả đời. Có người chết trần ở tinh chiến trung, có người tồn tại, lại sống không bằng chết. Liền tỉ như Alice. nàng tồn tại về tới liên bang chính là nghênh đón nàng lại là soi chết còn muốn đáng sợ khiển trách thậm chí liên lụy nàng tỷ tỷ a e phi thượng tướng đồng dạng tại đây tràn tranh đấu trung thi cố vô tồn duy nhất được đến chỗ tốt cũng chỉ có bên người cái này tóc đen thiếu nữ hoa nhài nặng đồng dạng tồn tại về tới liên bang được đến một người khác ưu ái đem nàng bảo hộ đến kính không kẻ hở thuận tiện đem sở hữu khiển trách cùng tội lỗi đều đẩy cho alice nàng phản bội phỉ ngươi đức gia tộc trở thành thọc gia tộc này sau lưng một đau đau phủ trong miệng lại luôn mồm mà nói chính nghĩa nói chính mình bất đắc chỉ. thẩm vọng thư tưởng tượng đến nàng ở trong tivi khóc đến rơi lệ đầy mặt nói khổ sở sự tình liền cảm thấy vô cùng ghê tởm nàng rủ rủ hai mắt của mình lúc này lười đến cùng cái này tay trói gà không chặt nữ hài nhi dây dưa lôi kéo la lì đi tới tín hiệu trước đài Một bên là một vị lão sư cười tủm tỉm mà nhìn các nàng, thẩm vọng thương nghĩ nghĩ, liền mềm mại mà nói, chỉ báo cái bình an như vậy đủ rồi, không cần lãng phí lão sư tinh lực. Nàng nhìn đến vị này lão sư bắt đầu truyền lại tín hiệu, lúc này mới cùng la lị đi tới một bên mới cửa sổ, muốn nhìn về phía bên ngoài biển sao. Chuyện tích rộng lớn mà thần bí biển sao trước, lúc này đang đứng một người mặc chiến đấu phục, dáng người thẳng tóc đen thiếu niên. hắn phi thường anh tuấn một đôi đen nhánh mắt dấu ở có chút lớn lên đen nhánh ngạch phát dưới lộ ra độc thuộc về thiếu niên anh khí cùng kiêu ngạo nhìn đến thẩm vọng thư cùng la lì cùng nhau đi tới thiếu niên này nhàn nhạt mà thối lưu một ít tránh ra một chút cửa sổ ôm ấp một ven thật dài quan năng kiếm đạm nhiên mà nhìn về phía ngoài cửa sổ phản phất đối cái gì đều không thèm để ý chính là thẩm vọng thư nhảy bén mà nhìn đến thiếu niên này run run chính mình lỗ tai hiển nhiên là bởi vì có nữ hài tử đi tới có chút khẩn trương không khẩn trương không được a này đi tới hai cô nương một cái là hắn sắp đính hôn vị hôn thê một cái là hắn ở liên bang học viện số một nhi kẻ ái mộ a nếu không phải muốn bảo trì cái loại này trí châu nấm đạm nhiên trầm ổn tư thái thẩm vọng thư cảm thấy thiếu niên này khẳng định là muốn chạy trối chết liền tính là như vậy nhìn đến hắn căng thẳng chính mình bả vai một trương lương bạc môi gắt gao nhấc lên cũng nhịn không được nhướng mày tiêm nhi nàng sát không thích cùng người xa lạ đính hôn nhưng mà lại đối cái này có gan chết trận ở biển sao trung thiếu niên anh hùng có bất đồng lau mắt mà nhìn có thể cùng liên bang hào môn phỉ ngươi đức cha tộc hòn ngọc quý trên tay đính hôn thiếu niên này gia thế đồng dạng bất phàm hắn rõ ràng có rất tốt tiền đồ lại có thể không có một chút sợ hãi mà chịu chết Chân chính anh hùng chi tâm ở thân thể hắn tồn tại. Thẩm vọng thương nghĩ, lại cảm thấy bên người một đốn. Học tỷ Nàng nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Ta liền bất quá đi. La lệ hung tợn mà nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái. Hận không thể đem hắn cấp ăn sống rồi giống nhau, lại vẫn là phe phẩy đầu nói. Nàng không phải một cái dây dưa không thôi người. Trong lòng thực thích Carrie, thích rất nhiều năm, từ trước vì hắn cùng không ít nữ sinh nam sinh từng đánh. nhau Nhưng đó là Terry không có đính hôn, không có tranh chính ngôn thuận mà thuộc về ai thời điểm. Nếu hắn bên người đã nhất định phải có một cái khác nữ hài nhi, nàng hà tất đau khổ dây dưa, không chỉ có chính mình khó coi, còn trở thành chen chân người khác hôn nhân kẻ thứ ba đâu. La lệ có thuộc về chính mình kiêu ngạo, nàng có thể vì âu yếm nam nhân vượt lửa quá xong, tranh giành tình cảm, lại không thể trở thành phá hư gia đình của hắn nữ nhân. Nàng lại nhìn nhìn vẻ mặt đơn thuần thẩm vọng. Thư, thở dài một hơi. Mềm mực, nàng cũng luyến tiếc thương tổn cái này tiểu học muội Chiều sau này anh Tuấn thiếu niên trong ánh mắt, chưa bao giờ xuất hiện nàng bóng dáng. Nhiều năm ái mộ, đều chẳng qua là nàng một bên tình nguyện. Tính, vì cái gì? Thẩm vọng thư trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười. Nàng xác không có nhìn lầm, cái này đồng dạng chết trần ở nơi này thiếu nữ, nàng tâm. so bất luận cái gì một cái mỹ lệ thiếu nữ tâm đờ mỹ lệ sạch sẽ, so với bên người hoa nhài, tóc đỏ thiếu, nữ thuần túy phải gọi người cảm thấy càng thêm mềm lòng. Nàng cũng không chuẩn bị gả cho Carrie, Rốt cuộc nàng có thể cảm giác được đến, trước mắt tóc đen thiếu niên cũng không phải chính mình an huyền, nàng liền sẽ không cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy, nếu như vậy, vì cái gì không thể cấp la lệ một cái cơ hội đâu. Nếu bọn họ sinh mệnh không có ngã xuống tại đây Mỹ lệ nhất niên hoa, khi bọn hắn nhân sinh còn sẽ tiếp tục, như vậy bọn họ có thể hay không có bất đồng tương lai. Thẩm vọng thư, không biết về sau bọn họ sẽ biến thành bộ dáng gì, chính là lúc này, lại nguyện ý cấp lẫn nhau một cái cơ hội. Nàng nhón mũi chân nghiêm túc mà nhìn La lì thật lâu. Màu lam giống như không trung giống nhau đôi mắt hạ, tóc đỏ thiếu nữ tức khắc cập kền hỏi, làm, làm cái gì? Ta sẽ không đính hôn, học tỷ cũng không có cướp đi ta cái gì. Thẩm vọng thư ôn như mà nói. Chính là, đính hôn chỉ là một cái ý đồ, ta không biết vì cái gì nháo đến ồn ào huyên náo, chính là liền tỷ tỷ của ta đều. Không có xác định, về sau ta sẽ cùng tỷ tỷ nói, ta cùng học trưởng cũng không thích hợp. E phi thượng tướng phi thường hy vọng chính mình mùi mùi có thể có mỹ mãn nhân sinh. Liên bang chiến sĩ tùy thời đều có khả năng hy sinh. Các nàng phụ thân cùng ba cái huynh trưởng chính là chết ở mênh mang biển sao bên trong. Efi biết hiện tại chính mình nắm quyền, chính là một khi chết đi, chỉ để lại chính mình tiểu mùi mùi Alice, liền không ai gặp lại chiếu cố nàng. Nàng chọn lựa liên bang sở hữu, ưu tú nhất, phẩm đức hoàng mỹ nhất thiếu niên, muốn đem Alice cả đi ra ngoài. Nàng hy vọng có một người nam nhân. Có thể chống nàng yêu quý Alice giống nhau, yêu quý chính mình mùi muội bảo đảm nàng hạ nửa đời hạnh phúc. Lựa chọn đến Carrie, là bởi vì Carrie ở Liên bang Học viện Thanh danh hiện hách, hơn nữa phẩm đức làm người khen ngợi, và thế cũng phi thường hảo, có thể cấp Alice nhất đáng tin cậy cánh tay. Bất quá chuyện này chỉ là nghĩ nghĩ, Effie thượng tướng còn không có chân chính mà. Đính xuống dưới, nàng muốn tiếp tục nhìn xem. Kerry có phải hay không có thể phó thác chung thân người. Nhưng mà thẩm vọng thư thoái nhượng, lại kêu tóc đỏ thiếu nữ càng thêm hổ thẹn. Nàng cúi đầu nhìn chỉ tới chính mình bả vai tóc vàng thiếu nữ, xem nàng đối chính mình cười đến không có một chút tối tâm, không khỏi nắm tóc thấp giọng nói, ngươi không cần vì ta cứ như vậy làm. Nàng tưởng sợ sợ thẩm vọng thư kia mềm một khuôn mặt nhỏ, nhưng mà nhìn đến chính mình thô rác hữu lực tay, ngượng. Nguồn mà cười cười, ánh mắt lại không hề dừng ở Kerry trên người, ngửa đầu kiêu ngạo mà nói, ta không phải đoạt người chi ái người. Liền tính ngươi không đính hôn, ta cũng không cần hắn. Nàng ánh mắt, cùng nàng trên vai huy chương giống nhau lóe sáng. Thẩm vọng thư lại bị nghẹn một chút, phi thường một lời khó nói hết. Cái kia cái gì? Lập tức kêu ưu tú thiếu niên Kerry đồng học ném hai cái kẻ ái mộ, nàng thật sự không phải cố ý nha. Không có vị hôn thê lại không có số một người theo đuổi gì. Đó, không xem như mất cả người lẫn của đi. Nàng có chút chột dạ lại nhìn đến ở ngay lúc này, Carrie vẽ mặt phức tạp mà nhìn lại đây. Hắn tuy rằng nỗ lực làm ra thiên chi kiêu tử bồ gián, nhưng mà rốt cuộc là cái người thiếu niên, vẫn là cái thiệp thế chưa thâm học sinh. Khi trên mặt phức tạp cảm xúc kêu thẩm vọng thư, nỗ lực mới nghẹn lại không cần cười ra tới. thiếu niên này trong lòng ngực quan năng kiếm đều ai hiển nhiên bảo trì không được chính mình tạo hình nhưng mà hắn nhấp nhấp khóe miệng vẫn là dùng đậm nhiên thờ ơ biểu tình đem đen nhánh đôi mắt đầu hướng ngoài cửa sổ hắn phía sau hoa nhà chính lộ ra nhàn nhặt mà kinh hỷ lúc sau nhút nhát sợ sệt mà đến gần rồi hắn học trưởng nàng nhu như mà kêu lên nàng ánh mắt giống như mới sinh tiểu thú ngây thơ lại thanh thuần Phản phức cả đời yêu say đắm đều dừng ở Terry trên người. Nàng trong lòng tràn ngập vui sướng cùng vui sướng. Nếu Alice không thích Terry, đó có phải hay không thuyết minh, nàng có thể được đến. Thiếu niên này, hắn là như thế này ưu tú, ở trong học viện quan mang vạn trường, luôn là đại gia chú ý tiêu điểm. Nàng lại chỉ có thể tránh ở Alice phía sau, yên lặng mà nhìn hắn. Tóc đen thiếu niên tâm tình còn ở kích động, không có nghe thấy này nho nhỏ thanh âm. Nàng sao lại thế này? La Lị nhìn đến tóc đen thiếu nữ nhút nhát sợ sệt mà đứng ở thiếu niên bên người, không khỏi nhíu nhíu mày, đối thẩm vọng thư hỏi, nàng không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Biết đồng bạn cùng thiếu niên, quan hệ, nàng còn lộ ra ái mộ biểu tình có phải hay không thật quá đáng? Tính! Thẩm vọng thư chủ nào còn lo lắng cái này, lôi kéo La Lị liền, liền đi tới bên cửa sổ. xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài liền thấy sặc sỡ biển sao bên trong có vô số mỹ lệ cảnh sắc càng nhiều lại quy về hắc ám nàng ánh mắt nỗ lực mà nhìn về phía biển sao hắc ám lại hoàn toàn nhìn không ra tới nhíu nhíu mày liền lắc đầu nói không có gì đẹp chiến hạm tuy rằng khổng lồ chính là muốn giấu ở trong bóng đêm thật là lại đơn giản bất quá, nhất thích hợp dùng để phát hiện này, đó tinh tế chiến hạm chỉ có chiến hạm thượng rà quét hệ thống, bất quá nàng tổng không thể gọi người đột nhiên liền mở ra ra quét hệ thống, nó có địch nhân xuất hiện. Chúng ta con đường này thường thiên thạch không ít, muốn hay không khai ra quét hệ thống dọa xét một chút. Thẩm vọng thư đột nhiên hỏi, đường hàng không đều là máy tính giả thiết, sẽ tránh đi những cái đó thiên thạch. La Lị làm cơ giáp hệ học sinh, hoàng, toàn nhìn không ra bên ngoài có cái gì tình thơ ý hòa tới. Nàng vẫn là càng thích vật lộn a thẩm vọng thư khóe miệng hơi hơi khơi màu một cái chớp mắt. Không thích hợp nhi. Nàng chính lôi kéo La Lị chỉ vào bên ngoài một chỗ loại nhỏ vành đai thiên thạch nói chuyện, lại thấy phía sau học viện mang đội lão sư bước nhanh đã đi tới. Vị này cao lớn trung niên lão sư trên mặt có chút nghiêm túc. Trên mặt một cái dữ tợn đau sẹo hơi hơi vặn vẹo, ngưng trọng mà nói, tín hiệu phát không ra đi, có vấn. Đề, hắn cả người còn tràn ngập nhàn nhạt khói thuốc súng mùi vị, thẩm vọng thư xem một cái liền biết, này hẳn là mới từ trên chiến trường đi ra chiến sĩ. hiển nhiên hắn đối loại này gì thường tràn ngập nhạy bén trực giá, đã mệnh lệnh một bên hoa tiêu viên mở ra quan học rà quét. Hắn đẩy ra thẩm vọng thư cùng la lị. Một đôi mắt nặng nề mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ hắc ám yên tĩnh, chỉ có sao trời quan mang ở lóng lánh, chính là hắn mặt lại chậm rãi mà vặn vẹo. Hắn lui ra phía, sau một bước, nhắm mắt lại. Làm sao vậy lão sư? La lì xem hắn ánh mắt không đúng, vội vàng đi tới hỏi. Chúng ta gọi người theo dõi. Vị này cao lớn, có thể dọa khóc tiểu bằng hữu trung niên nam nhân trầm giọng nói. Hắn thật sâu mà hít một hơi, lại nhìn về phía chính mình bên người tò mò mà xúm lại lại đây này đó học sinh, nhìn bọn họ non đất lại mờ mịt mặt, đột nhiên có chút nói không ra lời. Này đó hài tử là liên bang hy vọng, là ngày sau có lẽ sẽ trở thành tác chiến trung kiên lực lượng. Hài tử, nếu thật sự ngã xuống ở chỗ này, hắn là không thể tha thứ chính mình. huống chi hắn đấy lòng còn có một chút hy vọng. Hy vọng chính mình chỉ là quá mức mẫn cảm, mà không phải trong lòng phỏng đoán trở thành sự thật. Bởi vậy, hắn đứng dậy liền đi tới phía trước nhất bàn điều khiển, nhìn về phía trên đỉnh đầu một cái thật lớn màn hình. Từng đào ánh sáng ở màn hình phía trên lập lè, lúc sau, trên màn hình xuất hiện mấy cái sáng ngời quan điểm. Chúng nó liền mai phục tại phía trước, ly. Chiến hạm không xa địa phương, hiển nhiên là muốn đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. May mắn! Này trung niên nam nhân thấp trọng nói may mắn phỉ ngươi đức gia tiểu nha đầu, đột nhiên muốn phát bình an tín hiệu, kêu hắn trước tiên phát hiện dị thường, bằng không lại chờ một lát lâm vào vòng vây chỉ sợ là đều phải toàn quân bị diệt. Chính là liền tính là hiện tại, muốn chạy cũng chạy không được, cùng toàn quân bị diệt cũng không có gì hai dạng. Chiến hạm tốc độ tuy rằng mau, lại mau bất quá, thành xây dựng chế độ hạm đội. này trung niên nam nhân trong miệng phát khổ ánh mắt từng bước từng bước mà đảo qua bên người học sinh này đó trong bọn trẻ không chỉ có đều là học viện ưu tú nhất học sinh trong đó đại bộ phận đã bị quân đội dự định tốt nghiệp lúc sau liền sẽ tiến vào quân đội bồi dưỡng thậm chí còn có mấy người xuất từ danh môn phỉ ngươi đức roland Cas, từng bước từng bước gia tộc bên trong đều đem tin lộng lẫy ngày sau bọn họ cũng có nhất quan minh tiền đồ nếu Thật sự chết ở chỗ này, không chỉ có là liên bang tổn thất thật lớn, bọn họ sao lưng gia tộc lại như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu đâu. Cho nên giờ phút này, hắn thanh âm có chút khô khốc Này đó quan điểm, là đang nói Minh Tiền Phương còn có chiến hàm ý tứ sao. Thẩm vọng thư thanh âm đột nhiên nhu nhược mà phát ra. Nàng vốn là mềm mại nhất thiên chân một nữ hài tử, lại nhạy cảm tới rồi cực điểm, trung niên nam nhân trầm mặt một lát, khẽ gật đầu. Hắn biết không có thể giấu giếm này đó, cao, chọn kêu sở hữu học sinh đi đến hắn trước mặt, nỗ lực mở miệng, chỉ vào này mặt trên quan điểm lạnh lùng mà nói, chúng ta tao ngộ địch nhân mai phục, tín hiệu vô pháp đưa ra, chiến hạm địch số lượng xa xa vượt qua chúng ta, không gian khiêu dược hệ thống bị tỏa định, vô pháp xuyên qua. Hắn lời còn chưa chức, liền nghe được bọn học sinh nhỏ chọn kêu sợ hãi dị động, nhìn đến bọn họ trở nên sợ hãi cùng khiếp sợ mặt. hắn quyết tâm tiếp tục nói duy nhất ưu thế chính là chúng ta chiến hạm xa xa ưu tú với bọn họ hạm đội chính là bọn họ số lượng quá nhiều chúng ta vô pháp toàn thân mà lui hắn sắc mặt nghiêm túc hiển nhiên không phải diễn luyện mà là thực sự có chuyện lạ tử vong uy hiếp ở mọi người trên đầu bao phủ bởi vì đây là biển sao có thể chạy trốn tới chạy đi đâu Một khi bại lộ ở sao trời bên trong, lập tức liền sẽ bị chân không hít thở không thông. Chính là nếu không thoát đi chiến hạm, chẳng lẽ cùng chiến hạm cùng tồn vong không thành? Đã có học sinh phát ra nhỏ, chậm đứt nở. Nhìn đến mấy năm nay thiếu hài tử, trung niên nam nhân trong mắt lộ ra một mặt không đành lòng, nhưng mà nỗ lực quyết tâm, vẫn là lạnh lùng mà nói. Chiến hạm trung còn có một con thuyền loại nhỏ chạy trốn phi thuyền, tốc độ thực mau, chỉ cần bay ra này. Khiến tinh vực liền có thể hướng liên bang cần nhất hạm đội cầu viện được cứu vớt. Nhìn đến những cái đó khóc thúc thích học sinh ngửa đầu lộ ra mong đợi biểu tình, hắn nhắm mắt lại mệnh lệnh chính mình nói tiếp, lãnh khóc mà nói. Một khi phi thuyền thoát đi, những cái đó chiến hạm liền sẽ đuổi theo đi, đến lúc đó tất cả mọi người vô pháp thoát đi. Bởi vậy, hắn cao giọng nói, chúng ta yêu cầu lưu lại người ở chiến hạm thượng. Dùng lửa đạn lấp kính những cái đó chiến hạm địch đường đi, kêu phi thuyền có thể trở lại liên bang đi. Hắn không có nhiều lời, chính là tất cả mọi người minh bạch, lưu tại chiến hạm mặt trên đối sở hữu chiến hạm địch người, thật sự sẽ chết. Bọn họ rốt cuộc còn đều là trong học viện thiếu niên. liền tính sớm đã có có một ngày sẽ vì liên bang chết trận chuẩn bị tâm lý, nhất thời vẫn là sắc mặt trắng bệch Trung niên lão sư hiển nhiên không có hứng thú hỏi ai nguyện ý lưu, tại chiến hạm thượng đặng chết, chỉ vào một bên mồ hôi đầy đầu hoa tiêu viên nói, ngươi khai phi thuyền mang học sinh đi, ta lưu lại. Còn có, phỉ ngươi Đức, Cas. hắn từng bước từng bước địa điểm danh, liền nhìn đến thẩm vọng thư, la lị, còn có các cao nhóc khởi khóe miệng Carrie, chậm rãi đi ra. Hắn thật sâu, mà nhìn bọn họ ba cái lít mắt một cái. Biết này ba cái xuất thân liên bang tranh môn học sinh, liền tính tất cả mọi người đã chết, cũng không thể có vì, chậm rãi rủ xuống ánh mắt nói, các ngươi là ưu tú nhất học sinh, phụ trợ phi thuyền hướng dẫn, ước thúc đồng bạn. Ta cự tùy. Hắn lời còn chưa chức, lại truyền đến một cái nhu nhược thiếu nữ thanh âm. Tóc vàng thiếu nữ đứng ở kinh ngạc đồng bạn trung ương, ngửa đầu lộ ra một cái nhợt nhạt, phản phất là đối mặt nhàn nhã buổi chiều giống. Nhau mềm mại ý cười. ta thỉnh cầu lưu tại chiến hạm thượng, cái gì trung niên nam nhân tức khắc ngay dại nàng hơi hơi mỉm cười phản phất thiên sứ giống nhau tốt đẹp lại mang theo thẳng tiếng không lùi kiên định lấy phụ huynh chi danh chỉ có chết trận phỉ ngươi đức không có từ bỏ đồng bạn chạy trốn người nhát can nàng dừng một chút mỉm cười nói tuyệt không lui ra phía sau thiếu nữ như hòa lại kiên định thanh âm ở yên tĩnh chiến hạm nổi tiếng vọng Nàng mảnh khảnh thân thể, đỉnh đến thẳng tắp, giờ khắc này, nở rộ cùng từ trước ôm như thiên chân hoàn toàn bất đồng sáng rọi. Tại đây nói năng có khí phách trong thanh âm, một bên liền khóc thuốc thích thanh âm đều chậm rãi ngừng lại, chỉ có trên mặt trở nên động dung bọn học sinh, lặng lặng mà nhìn thẩm vọng thư. Xuất thân hào môn nhỏ yếu thiếu nữ, đều có thể đủ tại đây một khắc chỉ nhớ rõ chính mình vinh quang. Còn có dũng cảm, như vậy bọn họ lại có cái gì lý do trở nên yếu đuối đâu? Đã có hai cái cao lớn thiếu niên, giơ lên đầu, chuẩn bị về phía trước đi ra, cùng thẩm vọng thư đứng chung một chỗ, nhưng mà so với bọn hắn càng mau, là đồng thời đi đến thẩm vọng thư bên người lớn tiếng đưa tin hai người. Tóc đỏ phi dương, vẻ mặt kiên định la lị, còn có tóc đen an tĩnh Kerry, Hai người so thẩm vọng thư đều cao hơn rất nhiều, ẩn ẩn mà đem nàng bảo hộ ở bên trong giống nhau, đồng thời nói, ta cũng lưu lại. Không được. Nhìn đến hai người kia, trung niên lão sư tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Nếu chỉ có phỉ, người đức cha tiểu thư một người lưu lại, hắn còn có thể ca ngợi nàng không sợ sinh tử này phân tốt đẹp tình cảm, chính là nếu Roland cùng Trisha hài tử đều lưu lại. hắn như thế nào cùng này mấy cái gia tộc công đạo ở hắn đấy lòng này ba cái hài tử kỳ thật là so với sau đứng những cái đó học sinh càng quan trọng tồn tại chính là tại đây một khắc bọn họ tình nguyện lựa chọn lưu tại chiến hạm thượng vì các đồng bạn phá khai một con đường sống cũng không muốn lưng đeo đồng bạn hy sinh trở lại liên bang đi trên mặt hắn vết sẹo đều ở vặn vẹo Hiện nhiên tâm tình kích động tới rồi cực điểm, nhưng mà dùng sức rít cào vài tiếng, nhìn đến ba cái học sinh không có một chút lùi bước, không khỏi lau một phen giữ tận mặt lẩm bẩm mà nói, thật là, hoàn toàn không giống nhau. Hắn là từ chiến hỏa trung lui ra tới quân nhân, nhất khinh thường chính là những cái đó ở liên bang, thủ đô gây sóng gió ăn chơi rác tán. Hắn vốn tưởng rằng liên bang danh môn đã xa đọa lại không bao giờ sẽ có kia. Đã từng nhớ kỹ tổ tiên Vinh Quang cùng hy sinh ưu tú hài tử, chính là trước mắt ba cái, lại gọi người lau mắt mà nhìn, trừ bỏ bọn họ ba cái, còn có đâu? Ta yêu cầu mười cái người. Trung niên lão sư lạnh lùng mà nói. Yên tĩnh học sinh bên trong nho nhỏ rối loạn một phen, ngửa đầu đi ra bảy cái tư thế oai hùng bừng bừng thiếu niên. Bọn họ trên vai đều mang theo một cái tiên minh bạc lượng ký hiệu. Đó là chỉ có ở liên bang học viện lấy được ưu tú nhất thành tích lúc sau, đại biểu cho ưu tú nhất, học sinh mới có thể có được ký hiệu. Bọn họ đi ra lúc sau, còn đối với phía sau chậm một bước đi ra, bởi vậy lạc tuyển mấy cái thiếu niên làm mặt quỷ, nhìn bọn họ đắc ý, cùng kia mấy cái chậm động tác một ít thiếu niên trên mặt không chung xa biển ảo não, này trung niên lão sư trước mắt một mảnh hoảng hốt, phản phất còn tưởng rằng này chỉ là một lần tầm thường đạp thanh. Đi được mau sẽ có nhiều hơn chỗ tốt, mà không phải đi đối mặt có thể dự kiến tử vong. Hắn thanh âm đột nhiên có chút nghẹn. ngào, chính là so với cái này tới, nhìn đến trước mắt này đó thiếu niên kia sáng ngời bộ dáng lại không thể không thừa nhận, liên bang tương lai, nguyên lai vẫn luôn đều sẽ không mê mang. Mỗi một cái niên đại, đều sẽ có ưu tú chiến sĩ chỉ dẫn bọn họ chính xác con đường. Còn lại, cùng hoa tiêu viên lên thuyền, hắn hốc mắt đỏ. Lạnh lùng mà nói, 5 phút, ta chỉ cho các ngươi 5 phút. Có mấy cái học sinh bước nhanh đi tới năn nỉ hắn muốn lưu lại, hoặc là có người muốn cùng này 10 cái lưu, lại học sinh trao đổi, đều bị cự tuyệt. Mười cái người là sử dụng chiến hạm năng lượng phá phóng ra thấp nhất nhân số, là tổn thất nhỏ nhất nhân số, càng nhiều vô vị hy sinh. Đối với ngày đó học sinh tới nói, mỗi một cái đều là tổn thất. thẩm vọng thư mỉm cười cười tuyệt mấy cái muốn đem nàng thay thế trường học tiền bối liền thấy hoa nhài tái nhật mặt đi tới nàng trước mặt nàng tóc đen dưới khuôn mặt nhỏ càng thêm tuyết trắng môi đỏ bừng nhìn thẩm vọng thư nói không ra lời thật lâu lúc sau xoắn tay thấp chậm hỏi nói alice ngươi không đi sao ngươi nếu không quay về efi đại nhân sẽ thương tâm Nàng là thật sự muốn thẩm vọng thư cùng nàng cùng nhau đi, chính là đương nhìn đến thẩm vọng thư cự tuyệt thời điểm, trong lòng lại nhịn không được sinh ra nhàn nhạt vui sướng. Nếu, này Mỹ lệ nhất vĩ ngươi đức tiểu công chúa chết ở biển sao bên trong, như vậy mất đi mùi mùi Effie, có thể hay không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nếu có thể, nàng cũng có thể làm một cái thiên. Chân bị Effie sủng địch đại tiểu thư, thay thế Alice triều tải Effie sở hữu thân tình. Rốt cuộc, nàng cũng là ở phỉ ngươi đức gia tộc lớn lên, chẳng sợ nàng không có phỉ ngươi đức gia huyết mạch, chính là thì thế nào đâu. Nàng cùng Alice, giống như quan cùng ảnh, quang minh xuất hiện thời điểm, không có người nhìn đến bóng dáng tồn tại. Chính là nếu tại đây một khắc quang minh ngã xuống, như vậy bóng dáng, có phải hay không liền có thể đi đến Mỹ lệ nhất sân khấu thường? Tỉ tỷ sẽ vì ta quyết, định mà kiêu ngạo, thẩm vọng thư nhàng nhạt mà nói. nàng nghĩ đến đời trước đương alice thoát đi chiến hạm đi theo phi thuyền cùng nhau về tới liên bang kia liên tiếp đối nàng nghi ngờ cùng quát lớn quát lớn nàng làm bẩn danh môn vinh quang bôi nhọ phụ huynh vinh quang tham sống sợ chết trở thành phỉ ngươi đức cha tộc vết nhơ làm danh môn chi hậu nàng hưởng thụ liên bang cung cấp sở hữu tốt nhất cung cấp nuôi dưỡng chính là ở mấu chốt thời điểm lại từ bỏ đồng bạn chỉ vì có thể sống Xót như vậy không có đạo đức người Như thế nào xứng làm một cái quan vinh liên bang học viện học sinh? dựng dục ra như vậy mềm yếu hài tử, vị ngươi đức như thế nào có mặt tiếp tục đứng ở danh môn bên trong? Efi thượng tướng đã chịu nghi ngờ càng nhiều. Vì cái gì? Tồn tại trở về chính là Alice, chết đi học sinh trung lại có bình dân. Liền bởi vì vị ngươi đức ở quân đội có quyền thế, Alice liền có thể cướp đoạt người khác sinh tồn hy vọng, đem chính mình đặt an toàn nhất địa phương. Chẳng. Lẽ bình dân nên vì quý tộc lót đường, chỉ có thể đi chịu chết, mà quý tộc mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ cần hưởng thụ ăn nhàn. Cấp Alice cung cấp bảo hộ, đến tổ cùng là ai? Đường F.I. bị nghi ngờ thời điểm, nàng như cũ cắt cao mà che chở chính mình mùi mồi thẳng đến chính mình ở liên bang đấu tranh bên trong hoàn toàn thất thế. Nàng dùng hết hết thảy, chẳng sợ chính mình thân hãm nhà tù, lại như cũ đem chính mình mùi mùi đưa ra liên bang, đưa đến chính mình tín nhiệm nhất tinh tế đồng bọn. Trong tay, chính là nàng vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Alice là bị cưng chiều lớn lên thiếu nữ, chưa bao giờ trải qua quá như vậy nhiều khúc chiếc, đương nàng tới an ổn che chở mà, xuyên thấu qua quần sáng nhìn đến chính mình tỉ tỉ ở ngục trung tự sát kinh tức. Duy nhất có thể làm sự tình, chỉ có đi theo chính mình tỉ tỉ mà đi. Nàng không ai sống sót trụng khí, cũng không muốn rời đi ái chính mình người nhà. Nàng đồng dạng nhìn đến, là chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền tính là đọc. Sách học sinh thời đại vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau bạn thân hoa nhài, ở mọi người trước mặt lên án nàng. Hoa nhài trong miệng, nàng là một cái thiên chân lại tả chẫm chẩm đạp người khác tánh mạng vô tri mà hoang đường đại tiểu thư. Phỉ ngư đức gia tộc là một cái nhìn như quang minh, kỳ thật chơ bẩn vô số gia tộc. Nàng ở công chúng trước mặt rơi lệ, kia nhỏ xinh thân thể nhu nhược mà run rẩy, tái nhật trên mặt thật sâu mà lộ ra đau đớn, kể ra chính mình ở phỉ ngươi đức gia tộc trưởng thành. Thời điểm đã chịu tất cả tra tấn, nàng trình càng nhiều văn kiện chứng minh phỉ ngươi đức gia tộc phản bội liên bang, hành vi phạm tội, khi đó Alice chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho rằng hoa nhài phản bội bọn họ. Chính là thẩm vọng thư lại biết, hoa nhài chỉ là một cái nho nhỏ nữ hài tử, như thế nào sẽ có như vậy nhiều văn kiện bí mật. Này đó đều là nàng sau lưng người giao cho nàng, dùng để hoàn toàn phá hủy hắn đối thủ phi Phỉ ngươi đức hủy gì, hoa nhài chậm lên hai cái phỉ ngươi đức cuối cùng huyết trời máu tươi, trở thành có gan bạch trần danh môn tấm màng đen dũng giả. Nàng cả đời đều ở vô hạn vinh quang bên trong, liên bang công chúng đem nàng coi như nhất chính nghĩa, có gạn nói thẳng người, liền liên bang thượng tướng đều vì nàng khuynh đảo, nàng sáng rọi mà vượt qua cả đời. Chính là không có người lại đi nhớ rõ, đã từng có một cái gia tộc, vì liên bang lưu hết sở hữu huyết, cuối cùng hoàn toàn mai một ở lịch sử bụi bặm. Cũng không có người nhớ rõ, chính nghĩa hoa. Nhà tiểu thư, đồng dạng bước lên chạy trốn phi thuyền. Thẩm vọng thư rất sợ chết, nàng cũng thực lo lắng cho mình vô pháp cùng An Huyền lại gặp nhau, chính là so với tử vong tới nói, nàng càng thêm không muốn, là cứ như vậy mất danh dự mà trở lại liên bang, đem chính mình tỉ tỉ a phi cùng nhau kéo vào địa ngục. Nàng nhắm mắt, mở ra mắt, nhìn đến hoa nhà kia đen nhánh sáng ngời trong ánh mắt chiếu rọi ra, là một cái kiều nộm thiên chân tóc vàng thiếu nữ. Nàng chỉ là nhướng mày, tiếp tục nói. Danh môn sở dĩ là danh môn, chính là như thế. Chúng ta hưởng thụ sở hữu vinh quang, cho nên tại đây một khắc, nên bảo hộ đã từng cho chúng ta này phân tín nhiệm người. Alice, cho dù chết đi, chúng ta cũng sẽ chết ở đại gia phía trước. Đối với chúng ta, tử vong mới là vinh quang. La Lị đi tới, phi dương trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình, nhìn chầm chầm hoa nhài lạnh lùng mà nói. Nàng mới vừa rồi nhìn đến này tóc đen thiếu nữ nhu nhược mà tránh ở cuối cùng, sợ hãi đến rơi lệ, thậm chí không có nghĩ tới đi lên trước tới lưu tại chiến hạm. Này kỳ thật là một loại thực sáng số quyết định, cũng là người bản năng cầu sinh, la lị có thể lý giải, chính là tại đây một khắc, nàng lại cảm thấy, trước mắt cái này tóc đen nữ hài nhi, cũng chỉ là như vậy nhi. Nàng cũng càng thích Alice như vậy nhìn như nhu nhược thuần lương. lại ở sống chết trước mắt tuyệt không lui ra phía sau nữ hài tử trên đời này có hai loại người một loại ngươi phải bảo vệ nàng một loại khác là có thể kề vai chiến đấu đồng bạn người trước vĩnh viễn đánh ở ngươi phía sau người sau lại có thể kêu ngươi yên tâm mà đem sau lưng giao cho nàng chỉ có năm phút các ngươi cần phải đi la lị đối hoa nhà nhàn nhặt mà nói nàng ánh mắt đầu hướng về phía trước phương những cái đó sáng ngợi lập lòe quan điểm Hiển nhiên những cái đó chiến hạm còn không biết chính mình đã bị phát hiện, mà bọn họ này đó lưu tại chiến hạm bên trong học sinh, có thể lợi dụng, cũng chỉ là này ngắn ngủn thời gian kém. Nàng, nhìn đến hoa nhà tựa hồ há mộng còn muốn nói chút cái gì, không kiên nhẫn mà gọi người đem nàng kéo đi, lại đang xem đến nàng khóc lóc rơi lệ, lại cuối cùng nhịn không được ở trên mặt cờ lên một cái ý cười thời điểm, cảm thấy thập phần không khỏe. bất quá lúc này không phải đàm lộn hoa nhài thời điểm thẩm vọng thư đã muốn chạy tới kia rà quét màn hình trước ngửa đầu nhìn kia mấy cái lập lòe điểm nhỏ phi thuyền đã phận sức chờ phát động đường chiến hạm phát ra để nhấp phát lửa đạn liền sẽ ở lửa đạn che giấu bên trong thoát đi ngươi cảm thấy thế nào trung niên lão sư đi đến thẩm vọng thư phía sau đột nhiên hỏi hắn đột nhiên đối cái này bề ngoài thiên chân thuần khiết Kỳ thật trong xương cốt hoàn toàn chính là một cái thiết huyết vĩ ngươi đức thiếu nữ, có vài phần hứng thú. Sở hữu vĩ ngươi đức đều chết ở trên chiến trường, những lời này cũng không phải một câu chê cười. Alice ba cái ca ca, còn có phụ thân đều chết ở tiền tuyến, mẫu thân của nặng là phụ thân phó quan, đồng, dàng chết ở lần đó chiến tranh. To như vậy gia tộc chỉ để lại hai cái nữ hài tử, đưa mọi người cho rằng lại một cái danh môn sắp ngã xuống thời điểm. Vị người đức gia nữ hài nhi khiêng lên toàn bộ gia tộc vinh quang. Từ trước là Effie, hiện tại là Alice. Có bất đồng tính cách, chính là các nàng nội tâm lại đều là chấm nhau dũng cảm. Ngài xem, nơi này thoạt nhìn có chút dày đặc. Những cái đó quan điểm ở lập lòe thẩm vọng thương ngưng thần nhìn thật lâu, nâng lên ngón tay hướng về phía. Trong đó một chút, nghiêm túc mà nói, ta phỏng đoán, nơi đó là kỳ hạm nơi. Một cái hạm đội luôn là sẽ có một con thuyền quan chỉ huy nơi kỳ hạm, đây là trọng trung chi trọng, sẽ bị thật mạnh bảo hộ, sở hữu mệnh lệnh cùng mệnh lệnh đều, từ kỳ hạm bên trong hướng còn lại chiến hạm phát ra. Thẩm vọng thương hồi tưởng chính mình trong trí nhớ tin tức, ở khi trung niên lão sư cật đầu đồng ý động tác tiếp tục nói, chiến hạm dài đặt nơi, chúng ta nếu đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, toàn lực đem, sở hữu lửa đạn năng lượng đều tạp qua đi. Nếu là kỳ hạm, nhất định sẽ có năng lượng ráo bảo hộ. Một bên Terry Thanh âm trầm tĩnh mà nói, không cần xóa sạch kỳ hạm, chỉ cần xóa sạch nhiều nhất chiến hạm. Thẩm vọng thư nhàng nhạt mà nói, chúng ta nhất cử xóa sạch càng nhiều chiến hạm, mới phù hợp lớn nhất ít lời, rốt cuộc chúng ta chiến hạm thượng lửa đạn cũng không sung túc. Nếu như đi đánh rớt những cái đó tứ tán chiến hạm, chỉ biết lãng phí năng lượng, này đó chiến hạm quy mô không? Bằng liên bang chiến hạm, chính là thắng ở số lượng càng nhiều, một khi bị vây quanh, chính mình này tao chiến hạm là không có khả năng tứ phía khai hỏa phòng bị. Thẩm vọng thư thật sâu mà hít một hơi, quay đầu đối trung niên lão sư nói, xóa sạch càng nhiều chiến hạm, cũng có thể cản trở bọn họ không cần đuổi bắt phi thuyền. Còn có đâu? Trung niên lão sư tiếp tục hỏi. Hắn nhìn về phía thẩm vọng thư trong ánh mắt tràn ngập sáng ngời sắc thái. lại mang theo vài phần tiết hận. Như vậy có đập, nồi dìm thuyền giống nhau phán đoán ưu tú hài tử, lại chỉ có thể vĩnh viễn mà hôn mê tại đây phiến biển sao, không bao giờ có thể ở nạn nên tồn tại thiên giả phát ra thuộc về nạn quan mang. Càng nhiều giải quyết tứ tán chiến hạm, không cần để ý tới kỳ hạm, bởi vì kỳ hạm vĩnh viễn sẽ không gương cho binh sĩ. Kéo dài thời gian cấp phi thuyền rời đi càng nhiều thời giờ, không thể kêu này đó chiến hạm tiếp cận chúng ta chiến hạm thẩm vọng thư thật sâu mà hít một hơi lúc này đây ẩn nấp mà đen ánh mắt đầu ở không nói một lời kerry cùng la lị trên người lộ ra nhàn nhặt thương hại nhẹ giọng nói lớn nhất trình độ đi tránh cho đăng hàm chiến cái gọi là đăng hàm chiến chính là hai bên chiến hạm lẫn nhau tương dựa lúc sau chiến hạm thượng tác chiến nhân viên bắt đầu mặt đối mặt giao chiến kia thật là chết chắc rồi Liên bang chiến hạm lại nói như thế nào cũng là phi thường tiên tiến, những cái đó chiến hạm không thể chiếm được càng nhiều tiện nghi. Đời trước Kerry cùng la lị, chính là chết trận ở đăng hạm chiến trung. Bọn họ lại ưu tú cũng chỉ là học sinh, sao có thể cùng đối diện những cái đó lão binh đánh đồng. Ngươi nói rất đúng. Trung niên lão sư khẽ gật đầu, quay đầu lại lớn tiếng hỏi, các ngươi còn có cái gì vấn đề? lúc này mấy cái lưu lại học sinh cùng nhau xúm lại ở thẩm vọng thư bên người đều đang nghe nàng sở hữu nói trên mặt lộ ra chính là cùng từ trước bất đồng biểu tình đã từng bọn họ đều ẩn nấp mà khinh thường cái này alice mềm yếu yêu cầu bị bảo hộ bồ dáng chính là hiện tại sở hữu hình tượng đều một lần nữa thay đổi chúng ta đây hiện tại làm cái gì la lị đôi mắt đại lượng đè ở thẩm vọng thư trên vai hỏi tùy thời chờ mệnh Kerry nghiêng đầu nhìn nhìn thẩm vọng thư, ngắn gọn mà nói, hắn tóc đen dưới, một đôi mắt sáng như sao trời. Thẩm vọng thư lại nhìn về phía trung niên lão sư phương hướng. Người tới chỉ huy. Trung niên lão sư cười nói. Thẩm vọng thư lại lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, lưng đeo đồng bạn vận mệnh, ta không thể làm như vậy. Nàng đương nhiên có thể ngẩng đầu lên, tiếp nhận chân chính quyền chỉ huy. Hiện tại này đó đồng bạn đối nàng tràn ngập tín nhiệm. Cũng đồng dạng sẽ nghe theo nàng, chính là thẩm vọng thư lại biết, chính mình là không có kinh nghiệm, không có vị nào tướng quân, là không có trải qua không thực chiến liền lưng đeo người khác sinh mệnh, chẳng sợ biết sợ lúc sau con đường chính là hy sinh, nàng cũng không thể làm như vậy. Nàng đối trung niên lão sư cười cười, nhường ra chỉ huy đài, an tĩnh mà đứng ở một bên, tiếp tục nhìn kia trên quần sáng lập lòe quan điểm. Trung niên lão sư đồng dạng không phải một cái dây chưa người, tình huống khẩn cấp, cũng không chấp nhận được ngươi đẩy ta làm, không chút khách khí mà đi đến trung gian, đôi tay đè ở chỉ huy trên đài nghiêm túc mà nói, từng người vào chỗ. Mười cái người, đứng ở bàn điều khiển thượng bất đồng vị trí. Thẩm vọng thư trước mặt bàn điều khiển thượng có rất nhiều bất đồng nhan sắc cái nút, nàng kỳ thật là lần đầu tiên, nhìn đến, chính là có lẽ là Alice ký ức. Nàng nhận ra mỗi một cái cái nút tác dụng, lửa đạn chuẩn bị, chuẩn bị bổ sung năng lượng. Trung niên lão sư đè thấp thanh âm, phản phất e sợ cho quấy nhiễu đối diện hạm đội. Thẩm vọng thư bay nhanh mà dựa theo mệnh lệnh ấn xuống trong đó một cái cái nút, lúc sau cảm thấy chiến hạm hơi hơi nhoáng lên. Chiến hạm hạm trên người, không tiếng động mà nhảy ra vô số đen nhánh pháo quản nhàn nhạt quang ở mặt trên tụ tập, không phải lúc sau, liền hóa thành kịch liệt ánh sáng. không cần mệnh lệnh mọi người ngón tay đều điểm ở phóng ra cái nút thượng vô số mãnh liệt quan lưu hội tụ hướng về phương xa biển sao bên trong phóng ra mà đi phản phất thời gian đình trệ một khắc lúc sau phương xa phát ra càng vì sáng ngời quan đoàn còn có thật lớn nổ mạnh sao trời cùng chiến hạm bị đánh nát lúc sau nổ mạnh sóng xung kích quay cuồng mà đến chiến hạm tại đây kịch liệt dao động bên trong lù lù bất động chói mắt ánh sáng bên trong trung niên lão Sư sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, phi thuyền phóng ra. Thẩm vọng thư xuyên thấu qua kia chiếu rọi đến đại lượng quang mang, nhìn đến một chiếc phi thuyền từ chiến hạm phía sau bay khỏi, đạo mắt liền biến mất ở mênh mang biển sao bên trong. Vị kia trung niên lão sư trong mắt lộ ra nhàn nhặt thả lỏng, lúc sau mang theo được ăn cả ngã về không hung ác coi chừng đối diện hạm đội, radar tiếp tục rào quét, thẩm vọng thư liền nhìn đến kia mặt trên quan điểm biến mất ít nhất một nửa. đề nghị của ngươi thực hảo la liệt kiêu ngạo mà thò qua tới nhỏ giọng nhi nói đích xác thực hảo tóc đen thiếu niên Carry nghiêm túc mà nói hắn lặng lặng mà nhìn thẩm vọng thư thật lâu lúc sau lộ ra một cái khó được tươi cười nhẹ giọng nói ta vì từ trước đối với ngươi thành kiến cảm thấy xin lỗi hắn tạm dừng một chút một đôi chớp động tinh quang đôi mắt yên lặng mà nhìn về phía kia vô biên biển sao nghiêm túc mà nói Nếu chúng ta có thể tồn tại trở về, ta hy vọng, ta sẽ không cùng ngươi. Đính hôn. Này thật là nếu tồn tại chúng ta một lần nữa bắt đầu kinh điển đối thoại a tóc vàng thiếu nữ cảnh giác mà chức khoác cự tùy, lệnh cái này tóc đen thiếu niên khóe miệng gợi lên một cái thú vị đồ cung, hắn nghiêng đầu nhìn thẩm vọng thư, tuấn tú mặt nổi lên một chút không thể nề hà, lắc đầu nói, không, ta tưởng nói chính là, ta hy vọng cùng ngươi có thể trở thành bằng hữu chân chính. Đến nỗi đính hôn vẫn là tính, làm một cái cơ giáp hệ cao tài sinh, Carrie vẫn luôn cảm thấy, chính, mình mới không cần cùng một cái chỉ huy hệ mềm một tiểu cô nương kết hôn, với hắn mà nói, càng thích hợp chính là đồng dạng xuất từ cơ giáp hệ cường hẳn đanh đá cô nương, rốt cuộc nếu đánh cái giá gì đó, cũng có thể buông ra tay đánh nhau. Đừng nhìn Carrie đồng học phi thường trầm tĩnh có phạm nhi, kỳ thật thích chính là thực đanh đá cô nương. Hắn nghĩ nghĩ, đối với thẩm vọng thư vương tay mình, thẩm vọng thư đối với hắn sẽ không cùng chính mình đính hôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười, đem. Chính mình nhỏ xinh tay đặt ở hắn thon dài mà khớp xương rõ ràng bàn tay to thượng La lì thăm dò nhìn nhìn, chuỗi móng vuốt đồng dàn ấn ở thẩm vọng thư trên tay, còn dùng lực quơ quơ, không cần trở lại liên bang, hiện tại chúng ta cũng đã là bằng hữu chân chính. Thẩm vọng thư cười nói. Harry trên mặt lộ ra rõ ràng ý cười, lẩm bẩm mà nói, bằng hữu chân chính. Hắn ánh mắt ôm hòa mà nhìn thẩm vọng thư, cao gầy thon dài thiếu niên trên mặt mang theo không chung sai biện hoài niệm, nhẹ giọng. Nói, ta ca đã từng nói qua, nếu có một ngày, ta có bằng hữu chân chính, có thể trao đầu thai chết bằng hữu, mới là ta chân chính lớn lên kia một ngày. Hắn nói tới đây thời điểm, hoàn toàn không có đối sách đã đến tử vong sợ hãi. Chỉ có thoải mái cùng nhẹ nhàng, nhìn thẩm vọng thư cùng la lị mỉm cười nói, đa tà các ngươi, làm hắn ở chết đi phía trước, được đến quá chân chính hữu nghị. Ngươi từ trước nhưng không có như vậy cười quá. La lì nháy đôi mắt nhìn lúc này thỉnh thoảng mỉm cười, cùng. Ở trong trường học luôn là vẻ mặt bình tĩnh hoàn toàn bất đồng thiếu niên. Ta hy vọng có thể ở ta ta trong mắt thành thục một chút. Kerry ánh mắt ôm nhu lên. La ca thượng tướng sao? La Lị tò mò hỏi, Cas thượng tướng, thẩm vọng thư không khỏi có chút nghi hoặc, vị Ngươi đức Roland Cas, đây là gia tộc tên, mỗi người đều bên ngoài bị dưng hô chính là chính mình tên thật, tỷ như Alice, tỷ như La Lị hoặc là Kerry. Chính là vị này Kerry đại ca, thế nhưng dùng dòng họ tới làm tên của mình, thật sự có chút không giống bình thường, bởi vị Taka, chính là Cas đại biểu, là gia tộc vinh quang. kerry kiêu ngạo mà nói không sai nhi kass là liên bang chiến công nhất hiện hách thượng tướng so tướng quân còn phải bị người kính ngưỡng đều nói rất có khả năng sẽ ở lúc sau mấy năm trở thành tuổi trẻ nhất nguyên soái la lị đồng dạng đối kerry đại ca trần ngập xuồng mái phẩm phất nàng trong lòng đó là nhất đáng giá tôn kính người thẩm vọng thư lại rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình tỷ tỉ, tỉ nhất định phải đem chính mình gả cho kerry bởi vì Kasha tộc ra một vị cường đại người càng có khả năng trở thành quản hạt liên bang quân bộ nguyên soái như vậy thân phận sẽ bảo đảm alice cả đời an ổn vĩnh viễn sẽ không vi phu gia có thể hay không ngã xuống mà cảm thấy lo lắng thẩm vọng thư hít một hơi cười cười về sau ngươi cũng là Kasvin quan nàng cười đối kerry nói thiếu niên rắn nõng tuấn tú mặt chậm rãi nhiễm tươi đẹp hồng nhạc hắn cật gật đầu Đối thẩm vọng thư hơi hơi mỉm cười. Lúc này, chiến hạm năng lượng ráo đã mở ra, đem chiến hạm bảo hộ trụ. Thẩm vọng thư liền nhìn đến thật lớn quần sáng đang rung động, mặt trên xuất hiện mấy đạo chiến hạm rõ ràng hình ảnh, Hiển nhiên này đó chiến hạm ở nhanh chóng mà tiếp cận. Bọn họ thủ hạ năng lượng pháo ở không ngừng trận bắn, ở đen nhánh biển sao trung giao hội ra sáng ngời tầm nhìn, liền tính không cần dựa vào radar. Đều có thể nhìn đến những cái đó chiến hạm bóng dáng. Thường thường, liền có một cái chiến hạm nổ mạnh rơi xuống nhập đen nhánh biển sao, thẩm vọng thư trong lòng lẳng lặng mà đếm đếm, liền cảm thấy trong lòng hơi hơi trầm xuống, nhắm mắt lại nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Liền tính lửa đạn toàn bộ khai hỏa, chính là đối phương chiến hạm cũng quá nhiều. Còn có bảy tao, chính là chiến hạm thượng năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Năng lượng pháo tuy rằng lợi hại, chính là hao phí năng lượng quá lớn, chỉ sợ quá không được mấy vòng, liền không còn có năng lượng bổ sung. Đến lúc đó chiến hạm liền xuất phát chạy trốn năng lượng đều không có. Đối phương cũng không phải ở bị động bị đánh, vô số năng lượng thúc trút xuống ở chiến hạm thường, thật lớn năng lượng gắn vào lửa đạn bên trong chấn động, toàn bộ chiến hạm đều ở chấn động. Thẩm vọng thương ngửa đầu nhìn những cái đó, lửa đạn cơ hồ nền ở chính mình trước mắt khủng bố, ánh mắt trầm trầm, thật sâu mà hết một hơi nhìn chiến hạm nỗ lực bổ sung năng lượng ráo, phản phất chiến hạm bản thân bị lửa đạn, đánh trúng, cắn răng đối sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề trung niên lão sư nói, ta thỉnh cầu không hề bổ sung năng lượng ráo, toàn lực công kích, lúc này còn phải cho chiến hạm làm phòng ngự. Vốn là sở thừa không nhiều lắm năng lượng đều càng thêm trứng chọi đá. Trung niên lão sư do dự một chút. Hắn run rẩy nhìn về phía phía sau tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống bọn nhỏ, lại không cách nào động thủ đi đóng cửa năng lượng tráo. Đóng cửa năng lượng tráo, ở hiện tại năng lượng tráo bị tiêu ma sạch sẽ lúc sau, nếu lại bị lửa đạn công kích, khi chiến hạm rất có khả năng sẽ bị đánh trầm. Ai đồng ý đóng cửa? Đây là một cái cơ hội đồng quy phu tận con đường, hắn thanh âm nghẹn ngào hỏi. Bằng điều khiển trước lẳng lặng đứng thẳng mấy cái thiếu niên lẫn nhau nhìn nhau, liếc mắt một cái, yên lặng đều giơ lên tay mình. Thật lớn năng lượng đánh sâu vào trong thanh âm, cái này trung niên lão sư trên mặt lộ ra bình tĩnh tươi cười. Các ngươi đều là tốt nhất chiến sĩ. Hắn thật lớn, vết sợ vặn vẹo, lớn tiếng nói. Thẩm vọng thư nhịn không được ngẩng đầu lên lộ ra một cái kiêu ngạo tươi cười. Chúng ta đương nhiên là, la lị kêu lớn. Nàng cùng thẩm vọng thư là lưu tại chiến hạm thượng duy nhị hai cái nữ hài tử, một cái nhu nhược mảnh khảnh một cái sinh cơ bừng bừng, chính là giờ khắc này, lại phản phất hơi thở đều tương liên. Trung niên lão sư ở nổ vang chiến hỏa trung cười to một tiếng, ấn hạ một cái cái nút, lúc sau sở hữu pháo quản tiếp tục bổ sung năng lượng, điên. cuồng mà hướng về đối diện bắn nhanh hắn trong mắt nổi lên sáng ngời quan trong miệng kêu la đem sở hữu pháo quản đều đầu hướng về phía kia tao kỳ hạm mặc kệ có bao nhiêu lửa đạn nền ở chiến hạm thượng lại thờ ơ từ chiến hạm bị công kích chỉ đối kỳ hạm đầu nhập sở hữu lửa đạn kia kỳ, kỳ hạm tựa hồ là sợ chậm rãi về phía sau lui ra phía sau mà bọn họ chiến hạm liền thẳng tắp về phía nó vọt qua đi Có nhiều hơn chiến hạm đem năng lượng đánh trúng ở chiến hạm thượng, thẩm vọng thư liền nhìn. Đến phòng hộ ở chiến hạm ngoại năng lượng ráo càng ngày càng loãng. Mà đối diện kỳ hạm năng lượng ráo đồng dạng ở lập lè. Chỉ còn trăm Một người đệ tử kêu lớn. Năng lượng ráo đã thực nhỏ bé, đương nó rách nát. Chiến hạm liền bại lộ ở này đó công kích dưới. Tiếp tục công kích. Trung niên lão sư cao trọng quá Hắn mặt căng thẳng, một đôi mắt cắt cao mà coi chừng kia tao kỳ hạm. Thẩm vọng thư cảm thấy chính mình đôi tay có chút run rẩy, lại như cũ trầm hạ tâm, thao tác sở hữu phóng ra cái. Đúc! Năng lượng ráo năng lượng ở bay nhanh giảm xuống, đột nhiên chiến hạm truyền đến một trận kịch liệt rung rẩy. Thẩm vọng thư ngẩng đầu, nhìn đến chiến hạm một bên, một con thuyền địch quân chiến hạm cắt cao mà dựa vào chiến hạm phía trên. hiển nhiên đối phương kỳ hạm đã biết bọn họ đồng quy vô tận ý đồ bởi vậy mệnh lệnh giữ lại chiến hạm theo vào muốn thoát khỏi bọn họ chuẩn bị đăng hạm chiến thẩm vọng thư nhìn chằm chằm kia tao đột nhiên mở ra cửa khoang chiến hạm nhẹ giọng nói bao lâu có thể mở ra chúng ta chiến hạm kerry đột nhiên đứng dậy cao giọng đối một cái khác đồng bạn hỏi mười phút cái khi mồ hôi đầy đầu thiếu niên đôi tay hồ điệp xuyên hoa giống nhau, ở bàn điều khiển thượng bay nhanh, mà chớp động. Chiến hạm nội lại lần nữa trầm tích một cái chớp mắt, đột nhiên có người mỉm cười lên. Ta là Alice. Thẩm vọng thư đối bọn họ phương tay mình. Ta là Carrie. Carrie đáp ở tay nàng thượng La lị. Tóc đỏ thiếu nữ lau lau cái mũi của mình, đáp ở bọn họ hai cái trên. Tay. Từng con còn non nớt tay điệp ở bên nhau. Mỗi người trên mặt đều không có một chút sợ hãi, chẳng sợ chiến hạm ngoài chiến hỏa lại mãnh liệt, bọn họ chỉ là lộ ra hơi hơi tươi cười. Tóc vàng thiếu nữ thân thể này phi thường nhu nhược, thẩm vọng thư vô pháp mặt cơ giáp hệ chiến đấu phục, trong tay nắm chỉ có hai thanh quan năng thương. Nàng nhìn trong tay dẫn theo quan năng kiếm ngoài miệng ngậm quan năng thương la lị, nhìn không được đối chính mình nhu nhược thân thể cảm thấy vạn phần ai. Oán, lại thấy la lì không chỉ có là ở hướng trên người mặc càng nhiều vũ khí, còn ở đối nàng có chút oán chận mà nói, sớm biết rằng liền mang theo chúng ta chiến đấu cơ giáp lại đây, đều là trường học bụng xỉnh không cho mang. Nàng nguyền rũ một chút keo kiệt liên bang học viện, lúc này mới thật sâu mà hít một hơi, ánh mắt dừng ở kia tao bắt đầu cuồn cuộn không ngừng xuất hiện chiến sĩ chiến hạm thượng. Mười cái học sinh đem quan năng thương cầm ở trong tay, thống nhất nhắm ngay sắp đăng hạm. Địch nhân, năng lượng gắn vào lúc này ầm ầm rách nát, trong nháy mắt mà thật lớn năng lượng đánh trúng chiến hạm, chấn động trung, tất cả mọi người về phía sau đảo đi. Chiến hạm ở kịch liệt rung rẩy thẩm vọng thư đứng thẳng không xong, lại nghe thấy đối diện truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu, khi tao kỳ hạm bị bọn họ kiên trì bền bỉ năng lượng thuốc đánh trúng, đình trệ một cái chớp mắt, lúc sau ầm ầm nổ tung. Vô số mảnh nhỏ cùng năng lượng ở sao trời, bên trong chấn động, liền sắp đăng hạm kia tao chiến hạm địch, đều tựa hồ tạm dừng một chút. Chính là thẩm vọng thư cũng hiểu được, kỳ hạm tổn hại, đại biểu cho càng thêm điên cuồng trả thù. Chỉ có dùng bọn họ máu tươi, mới có thể rửa sạch chiến hạm địch thất bại. Nàng cắt cao mà nắm chặt chính mình quan năng thương, liền ở những cái đó chiến sĩ lại lần nữa ý đồ phá vỡ chiến hạm, đã chuẩn bị tốt thời điểm chiến đấu. Lại nghe đến biển sao bên trong truyền đến thật lớn nổ vang, lúc sau vô số sao, trời cùng thiên thạch bị thô bạo mà va chạm vỡ vụn, một con thật lớn hạm đội từ trên trời dán xuống. Này chi hạm đội cơ hồ là điên cuồng mở đột tiến, đem trước mặt sở hữu ngăn trở bọn họ đồ vật tất cả đều mai một, hùng hổ tràn ngập lệnh người sợ hãi không muốn sống khí thế, thế. liền ở phát hiện nơi này giao chiến lúc sau, hạm đội đột nhiên ngừng lại. Lúc sau chính là một vòng cường hạng nhất năng lượng trút xuống. Cách đó không xa mấy tao chiến hạm địch không trên một tiếng liền hóa thành hư vô. Liền ở thẩm vọng thư còn không có hiểu được đến tột cùng đã xảy ra lúc nào. kia hạm đội bên trong hiện lên vô số đen nhánh điểm nhỏ, bay nhanh về phía chiến hạm phương hướng cấp tốc mà đến. Cơ giáp, la lị lẩm mẫm mà nói. Đó là bảy tám mẻ cao sát thép người khổng lồ. Ở biển sao bên trong linh hoạt mà xuyên qua, trong tay dẫn theo thật lớn vũ khí. Bọn họ dừng ở chiến hạm thượng trong tay thật lớn vũ khí bay múa, những cái đó vốn chỉ đã chuẩn bị đăng hạm địch nhân, liền hoàn toàn mà bị tiêu diệt. Sạch sẽ. Từ khi tao hạm đội xuất hiện, đến địch nhân toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ, chỉ dùng thời gian rất ngắn. Thời gian đoạn đến thẩm vọng thư đều không kịp phản ứng. nàng chỉ là cùng các đồng bạn cùng nhau ngơ ngác mà nhìn bên ngoài thật lâu lúc sau dẫn theo quan năng thương nghi hoặc hỏi chúng ta đây là được cứu trợ trời mới biết nàng đã làm tốt chết trận chuẩn bị đời trước nhưng không có gì hạm đội tới cứu vớt bọn họ a nàng vừa dứt lời chiến hạm lại là một mảnh tĩnh mịch phản phất sở hữu học sinh đều không có phản ứng lại đây chính mình bị cứu Bọn họ chỉ biết ngơ ngác mà nhìn bên ngoài phi thường mạnh mẽ cơ giáp đem còn, lại địch nhân tất cả đều càng quét không còn, thậm chí đương đối diện chiến hạm phát lại đây, bắt đầu hàm tiếp lẫn nhau chiến hạm, cũng không biết nên như thế nào phản ứng. khi trung niên lão sư đồng dạng có chút dạy ra, chính là hắn rốt cuộc là trải qua quá chiến trường nhân vật, hiểu được lúc sau, vội vàng mở ra lẫn nhau hàm tiếp chỗ, từ chiến hạm tương. Thông, lộ ra đối diện chiến hạm bên trong vài đạo vội vàng mà đến bóng người. Alice, một cái sợ hãi tới rồi gần như nghẹn ngào thanh âm, cuồng loạn mà truyền tới. Một cái một đầu ám kim tóc ngắn, Mỹ lệ cao gầy nữ nhân, vẻ mặt khủng hoảng mà vọt ra, kêu lên chói tai, ngươi ở nơi nào? Nàng sợ hãi đến liền Mỹ lệ mặt đều vặn vẹo, trong mắt tràn ngập chính là phản phất hết thảy đều mất đi tuyệt vọng. Thẩm vọng thư chỉ cảm thấy đôi mắt chua xót nước mắt sạch sạch mà rơi xuống kia không phải nàng cảm xúc mà là thuộc về alice cảm tình tỉ tỉ nàng thấp giọng nói cái kia vô cùng kinh hoàng thất thố quân trang nữ tử đương nhìn đến nàng sống sợ sờ mà đứng ở nàng cách đó không xa nhìn nàng sợ hãi đến rơi lệ khi trên mặt lại càng thêm điên cuồng ta alice nàng thanh âm đều bén nhọn lên hướng về thẩm vọng thư nhào tới so nàng càng mau, lại là một đạo màu đen thân ảnh. Thẩm vọng thư liền cảm thấy chính mình bị một đôi cường ngạnh hữu lực, giống như sắt thép giống nhau cánh tay. gắt cao mà ôm lấy, chùm sức mà đè ở một cái cứng rắn trong ngực. Như vậy ngạnh không lớn như là nàng tỷ tỉ a, nàng đang ở nghi hoặc, lại nghe đến bên người Kerry có chút xấu hổ thanh âm truyền đến. Đại, đại ca, người ôm sai người, ta ở chỗ này.